Ok tụi mình vào chương trình nhá, tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Cái chuyện ngày hôm nay sẽ tính ra là nó sẽ bằng hai truyện. Hai truyện đã tức là bằng hai buổi rồi các bạn. Tại vì mình thấy mình mình check qua cái bộ này của tác giả nhà văn bố láo thì nếu mà tách ra thì nó không có hay. Cho nên là mình quyết định là ngày hôm nay mình đọc sẽ hơi mình chơi lớn mình đọc hơi mệt tí. Nhưng mà thôi cố miễn làm sao anh chị em nghe nó vui là được. Ok, à, chúng ta sẽ đến với uh, chuyện ma làng quê dân gian phong kiến. Ê, ông nào bật kế lên đây. Ông nào bật âm thanh lên đây. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê dân gian phong kiến của tác giả nhà văn Bô Láo. Nằm trong story dân gian kỳ chuyện mang tên là Diệt Phù Thủy. À đối với tác giả nhà văn Bồ Lao có một chất lượng viết thì chúng ta cũng không cần phải phải phải thắc mắc nữa đúng không ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang game bình luận ở bên fanpage năm kỷ mãu thời vua Lý Thánh Tông ở huyện Dương có người tên là Vân Bình làm nghề bán cá sáng sớm hai gánh hàng ra chợ vào lúc canh 3 canh 4 hôm ấy vừa sớm tinh sương ra khỏi ấp đến cổng thành thì gặp một đôi vợ chồng người gánh hàng giàu đang ngồi ở đó chỉ là lúc ấy trời còn quá sớm chưa nom tỏ mặt mà Vân Bình đêm qua lại có lỡ chén cho nên sáng nay dậy xem chừng vẫn còn mỏi mệt. Vừa đặt hàng vào trong góc nằm đánh một giấc chờ mở chợ. Một khắc sau bỗng nghe có tiếng chân của năm sáu người đi qua, xì xầm xì xầm cái gì chẳng rõ. Vừa hay lúc thò đầu ra xem thì thấy sáu người đó mặc quần áo quan quân, tay nắm dây thừng lén lén tiến lại phía sau hai vợ chồng người bán dầu. Trong giây lát Họ chói go vợ chồng ấy lại, bịt chặt mồm không cho kêu. Thế rồi, họ một hai lẳng luôn cả hai vợ chồng người nọ xuống sông. Một người ăn mặc xiêm yó quần áo loè loẹt, trên đầu trít khăn vàng, ở sau lưng mang một cây phất trần, tóc tai để xõa chứ không búi gọn. Tháp hương quỳ xuống lại ba lạy về hướng mặt sông. Đoạn họ đốt vàng mã rồi ném luôn cả một cái thủ lận cùng với cơm gạo cũng xuống sông như là người ta tế lễ vậy. Sự việc diễn ra vừa bất ngờ, vừa liêu trai làm cho Vân Bình nọ chưa kịp hiểu gì. Các cớ lẩm sam ở quan quân sáng sớm đã giết người vô tội mà ném xuống sông như vậy. Tràng ta nghĩ đến bản thân mình, nhớ đầu họ biết mình đã chứng kiến tất cả, có khi thịt luôn cả mình cũng nên. Lên nhẹ nhàng đem gánh cá định bụng lần ra cổng mau chuẩn nhanh cho khỏi vạ. Anh chàng loan cuống thế nào, vừa đi được đâu có một đoạn chưa xa thì vấp phải hòn đá to, quang gánh đồ đạc rơi loạng xoạng. Thấy có động ở đằng sau, người kia liền hô lớn. Đứa nào đó, đứng lại. Rồi họ cùng nhau nhất tề chồm tới định bắt Vân Bình lúc ấy hoảng quá, liền vứt bỏ cả gánh cá mà bỏ chạy vào lối tắt. Trong đám quan quân đã có kẻ rút cung tên bắn thẳng vào bên trong, chẳng may mũi tên găm trúng ở chân. Thay những Vân Bình lúc này nghiến răng nén đau, cố gắng lẩn theo lối tắt mà bỏ chạy. Chỉ cầu mong cho họ không nhận ra, bởi vì lúc ấy trời còn nhá nhem. Mày sao, chúng không thuộc đường xá ở đây. Không biết lối tắt đi làm sao, cho nên Vân Bình chạy thoát được về đến nhà. Chỉ có điều là hàng hóa thì phải bỏ hết. Vợ của Vân Bình là Thị Nhàn, thấy chồng tông cửa vào nhà, mặt mày xanh xám, chân trái còn bị một mũi tên găm xuyên, nhưng cũng may là không có nặng lắm. Nàng hốt hoảng đưa khăn cho chồng lau mặt, rồi vội vàng đi đun nước nóng. Đoạn chạy đến mời ông Lang ở gần nhà đến cứu chữa. Ông Lang vừa vào đã thấy Vân Bình lúc này đau đến nỗi ngất xỉu, liền tìm cách gỡ mũi tên rồi lau rửa băng bó. Miệng lẩm bẩm: "Mày quá. Mũi tên chỉ bắn vào phần mềm chứ nó mà xuyên qua xương thì." Thị Nhàn cũng vốn là người thông minh, liền bịa đại ra chuyện, bản thân nàng mang nỏ của chồng ra nghịch. Tràng mai mũi tên trượt đá phóng đi cắm ngay vào chân chồng, lại đưa cho ông Lang một ít tiền để tiễn ông về mà không nghi ngờ gì cả. Chờ cho Vân Bình tỉnh dậy, trán vẫn còn hơi sốt nóng, bấy giờ thị nhàn mới hỏi: "Thế mình đi đâu?" Mà ra nông nỗi này, khẻ thôi. Chúng nó nghe thấy, vợ chồng mình có khi là mất mạng đấy. Nhưng nhưng cứ sự nó làm sao? Lúc nãy, tôi gánh hàng ra ngoài ở chỗ cổng thành gần mé sông thì gặp chuyện như thế này này, thế này, rồi thế này. Đoạn chàng kể hết lại cho vợ nghe cái cớ sự giết người của quan binh, còn bị chúng đuổi bắt nhằm diệt khẩu. Thị Nhàn nghe xong chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng cũng lấy làm lo, đành phải nghỉ bán cá răm hôm mà ra chợ nghe ngóng tình hình. Thấy ngoài đường quan quân đi lại lũ lượt Nhà vua thì không còn được anh minh như trước, cho nên lúc này triều đình hỗn loạn, nạn tham ô nổi lên, quan lại cường hào lại càng được thể là một càn. Những nơi thì nổi loạn đánh giết lẫn nhau cũng có. Ấy cũng là cái mầm loạn lạc đang nhen nhóm. Trong triều khi ấy có ông quan lớn họ Đỗ, tên là Kính Trung, người ở huyện Kiến Sương, sau về chế sĩ ở huyện Dương. Cải này hách dịch hay hiếp đáp dân lành, các quan hạt địa phương không vừa ý thì bị gọi lên quát nạt, thẩm tại, nhưng không một ai dám phản kháng, bởi vì ở trong ngoài triều hắn quen biết rất nhiều, cho nên làm càn bấy lâu nay, giờ đến tuổi thì xin về trí sĩ lại càng thêm ngông cuồng hung dữ. Cái sự việc Vân Bình thấy hôm trước là phải kể đến chuyện Đỗ Kính Trung bị cần đau mắt nặng, Hai màng mắt đóng một lớp kén đục, không tài nào mở ra nhìn được, mà hai bên mắt thì sưng húp, thậm chí còn mưng cả mủ đỏ. Khiến cho hắn ta trăm phần khổ sở, phải đi tìm thầy thuốc khắp nơi mà cũng không khỏi được. Cho đến một hôm, khi thế trời đã tối, hắn vừa dùng cơm xong thì ở bên ngoài cổng có một người mặc quần áo màu đen bước vào, trên tay cầm chuông, một bên cầm phấn trắng. Ở đằng sau lưng lại có cây phất trần, nhìn ra dáng một người tu đạo từ trên núi xuống. Đầu tóc của ông ta xõa ra nhìn lơi thôi không có gọn gàng. Lúc này Đỗ Kính Trung đang nằm nghỉ, lấy lá thuốc đắp lên mắt thì nghe có giọng nói. "Quản lớn, có đắp cả trăm lần thuốc cũng chẳng khỏi được." Nghe có người nói như vậy, Kính Trung lập tức sang người hầu, đưa người ấy vào trong. Ông ta cố mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bộ rắn của kẻ vừa bước vào. Người đó lại nói, mộ là thầy cúng, học pháp ở trên núi Tư Bình. Này Hạ Sơn, khi ngang qua đây thấy nhà quan lớn bị hai đường kim quang tuyến từ trên chiếu vào, lấy lầm lạ cho nên tò mò lại gần xem. Không ngờ, hai đường kim quang tuyến ấy dọi thẳng vào mắt của quan lớn mới sinh ra trứng đau mắt sừng lên như vậy. Đỗ Kính Trung nghe như vậy thì biết ngay, người này có thể cứu chữa cho mình. Bèn lập tức cho dọn cơm rượu, thiết đãi rất hậu. Người này ngồi vào mâm ăn uống như hùm, không kiêng chay mặn, rượu uống cả vò mà không say. Một lúc sau đã đánh chén hết cả một mâm rượu thịt. Ông ta quẹt cây môi còn bóng loáng mỡ. Rồi nhìn Đỗ Kính Trung nói: <cười> "Mộ rất may có thể chữa được bệnh này cho quan, nhưng chẳng hay quan có làm được điều kiện mổ đưa ra hay không?" Người cứ nói: "Ta đây không thiếu gì tiền bạc, ta chỉ sợ mù đi đôi mắt thì có tiền nhiều để làm gì? Bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng." Nghe câu ấy, Lão thầy cũng nói: "Mộ không lấy gì, chỉ xin quan cho Mộ xin một trong số các cô tiểu thư nhà mình thôi." "Ngươi, ngươi nói gì? Muốn lấy con gái ta sao?" "Đúng vậy, quan lớn đổi một đứa con gái để đổi mắt chẳng phải là quá hời sao? Nếu như quan lớn không đồng ý thì xin cáo từ." Nói đoạn, cố ý quay ra ngoài cổng, độ kính trùng lập tức trong đầu suy nghĩ rất nhanh thì Cị bằng là cứ hứa với nó đã. Nó mà chữa xong ta. Cũng lắm ta cho người giết quách nó đi. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Kính Trùng mới nói: "Kệ à, sao thầy lại nóng thế? Ta đồng ý, thầy cứ giúp ta chữa xong đôi mắt, rồi muốn đứa nào, ta gả cho đứa đó." Thầy cũng lập tức quay lại nheo nheo mắt, khuôn mặt hiện lên bộ phận gian xảo. <cười> "Được. Thề hoàn về giữ lời đấy. Được, được mà. Ta đi, ta đây nhất định không nuốt lời." Nói rồi cả hai cười lên ha hả. Cái phép chữa đôi mắt bị kim quang tuyến chiếu vào kỳ thực rất đơn giản, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Theo như lời thầy cũng nói, hai luồng kim quang tuyến này là sự trừng phạt của thần linh. Luồng ánh sáng đấy được chiếu ra bởi cặp mắt của rồng. Phạm là ai làm điều độc ác chứng tai gai mắt sẽ bị hai luồng kim quang tuyến từ trên trời chiếu vào làm cho đau đớn khổ sở, không sớm thì muộn cũng bị mù lòa. Khi sơ thái tổ làm mơ thấy rồng bay lên thì bỏ đất Hoa Lư trật trộn hiểm trở, về chốn đồng bằng rộng lớn mà lập kinh thành Thăng Long khiến cho triều đình dân chống mấy đời yên ổn. Nay thời thế đổi thay, nhà Lý đang dần dần có cái mầm họa, thay nhưng những tên đại gian đại ác lại càng nhởn nhơ không ai trị được. Thế vì vậy, rồng thần mới nổi giận, chiếu kim quang tuyến vào mắt những kẻ như đỗ kính chung mà trị tội. Tuy vậy thầy cũng kia miệng lưỡi không xương, không ngớt lời hiểm lịch, nói toàn là những lời hay ý đẹp. Nào là đất trời ghen ghét với tài năng của ngài, cho nên mới làm ra như vậy. Mục đích là để cho Đỗ Kính Trung được nghe những lời đường mật. Hắn bảy cho Kính Trung cách hóa giải là chọn lấy 5 người tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Tuất canh ba ngày mùng 7 tháng 4 chờ ở bờ sông, hễ thấy hai người nào ngồi bán hàng sớm vào đó, thừa dịp không có ai nhìn thấy, chói lại ném luôn xuống sông cho chết đối, sau đó hắn sẽ mang hương án ra cung tế, tự nhiên bệnh đau mắt sẽ khỏi. Y như rằng quan binh làm vậy thì phát hiện ra có đôi vợ chồng trung niên sáng sớm canh ba đã ra bờ sông ngồi giữ chỗ chờ đến buổi chợ. Quan binh chờ đúng đến ngày mùng 7 tháng 4, đợi đến khi hai vợ chồng đang ngồi chờ trời sáng, cả đám nhất tề xông lại nhét rẻ vào mồm, chói go cả tay chân. Năm tên võ sĩ đều là phường to khỏe lực điền. Nhưng vì khi ấy Vân Bình lại có ở đó đã chứng kiến hết tội ác của chúng, cho nên phép thiên không linh mà còn khiến cho mắt của Đỗ Kính Trung lại càng thêm đau sát. Muốn khỏi và phép thiên có hiệu nghiệm, nhất định phải bắt giết được người đã trông thấy việc chúng đã làm. Cho nên thầy cũng mấy ngày nay vẫn đang cùng bọn thủ hạ dò xét xem là những nhà bán cá ở chợ như thế nào. Bởi vì lúc bỏ chạy, Vân Bình đã bỏ lại đống đồ nghề chính là cánh gánh hàng cá. Thị Nhàn ra chợ mua đồ lễ về bồi bổ cho chồng, cũng là để nghe ngóng xem bọn quan quân có truy lùng chồng mình hay không. Thế nhưng thị thấy, chợ vẫn họp như thường, chỉ là khi mua đồ xong đi ngang qua gánh hàng cá ở trong chợ thì bị một người quen kéo tay lại hỏi: "Này, này, Thị Nhàn Mấy hôm nay đi đâu mà vợ trong không đem hàng ra bán? Thị Nhàn giật mình quay lại, thì thấy đó là người đàn bà vẫn thường ngồi bên cạnh mình như mọi hôm, thì gượng cười. "À, nhà nhà thị tiêu đấy à? à? Anh nhà tôi bị ốm chưa khỏi, cho nên là chưa có đi bán được. Tôi tôi đang vội lắm, khi khác tao nói chuyện." Nói đoạn, nhìn xung quanh lấm lét rồi đi thẳng ở trong góc chợ, ngay gần hàng cá. Có một thằng ăn mày, đôi mắt như diệu hâu, dõi theo từng bước chân của thị nhàn, mà không hề sao lãng một khắc nào cả. Thị Nhàn về đến đầu ấp thì thấy có một người mặc áo trắng đen, đầu tóc búi gọn, cầm lúm phấn râu, nhìn độ tuổi gần 50, tóc đã đổ hoa râm, trên lưng có đeo một cái ô màu đen, chân đi giày cỏ. Người ấy ngồi ở một gốc đa ven đường, thấy Thị Nhàn đi qua, người ấy bỗng nhiên gọi với. Người kia đi đâu mà vội vàng như vậy? Ta xem nhà chị sắp sửa có thai ương lớn đấy leo leo mà đưa nhau rát rú trốn khỏi nơi này, nhược bằng không họa sát thân đến trên đầu. Thệ Nhàn nghe vậy liền dừng lại, đến bên người đàn ông. "Bác bác xem chừng không phải là người vùng này, chẳng hay vì sao bác lại nói nhà tôi có họa sát thân như vậy?" Tôi đây không phải là người vùng này, nhưng thấy chị bước đi hớt hải, khí sắc trên mặt xám như tro, mà xung quanh thì như là có ma quỷ vây lấy, phàm là những người sắp chết thường có ma quỷ vây quanh để trâu trục bắt hồn hồi âm phủ đó. Nghe đến đây, thị nhàn không khỏi bàng hoàng lo sợ, nhưng vẫn phải có ra vẻ bình thường mà đáp. "Bác, bác có cách nào cứu chúng tôi được không? Bác, bác làm ơn làm phước, cụ cụ cứu mạng với. Cứu mạng bạn người hơn sinh bảy tòa tháp. Cứu được hay không?" thì còn phải xem vào số mệnh nhà chị. Thôi, nhà chị cứ đi về đi, rồi sẽ có lúc tôi tìm đến. Thị Nhàn trở về, vừa bước vào cửa thì ngỡ ngàng. Người đàn ông ban nãy đã ngồi ở trong nhà nói chuyện với Vân Bình, đang đưa tay xoa đầu đứa con trai, năm nay mới lên 7 tuổi, tóc vẫn còn để chỏm. "Trừ cái phai, người ấy đã nói mọi chuyện Tôi đã nói về anh nhà rồi. Thằng bé này xem ra là người có thể tu tập, tôi có thể cải số cho nó. Còn về phần anh chị thì hai số trời đã định. Tôi chỉ xin tận lực bảo toàn cho anh chị đứa con trai để sau này có người hương hỏa. Nói xong, người ấy xách ô đội mũ đi, không quên quay lại nói, ngày 13 tháng 5 Sẽ sửa soạn đưa thằng nhỏ ra bến đò vào canh tư, người ấy sẽ đưa sang sông để tránh nạn. Nói rồi, ra ngoài cổng, chỉ thoáng chốc đã biến mất. Y như lại con người ấy, hai vợ chồng chờ đến ngày 13 tháng 5, Vân Bình đưa con lên ngựa phóng một mạch ra bờ sông. Lúc này bến sông vắng tanh chỉ còn lại duy nhất một con thuyền nhỏ neo lại. Sóng nước ỉ oạp vỗ vào bờ, cùng với khí ẩm bốc lên làm cho đất trời trở nên mờ mịt. Đến đời đã thấy một người đội nón lá, đợi ở trước bến, thong thả châm thuốc lá hút. Vân Bình gọi: "Có phải có phải là thầy phù thủy đấy không?" Người đàn ông hôm trước bỏ mũ nón ra, đưa thằng bé xuống thuyền rồi về đi. Tôi đây sẽ nuôi dạy thằng bé đến khi lớn khôn, coi nó như con vậy." Vân Bình vuốt ve đầu con, giả biến bất ngờ cha cha không đành lòng nào mà giao con cho người khác. Nhưng này, nhà ta mắc phải tai kiếp, cha chử biết sống chết ra sao. Cha đành phải đem con phó thác cho cho người để khỏi tuyệt giống nội. Nếu nếu cha có chết, nếu như có ngày con còn sống quay về thì hãy về đây lại cha lại mẹ ta nhất định phù hộ cho con. Nói rồi, lau nước mắt, giao con cho người kia, mặc cho thằng bé kêu khóc không thôi, Vân Bình quay ngựa, chạy ngược lại, vừa lúc ấy trời canh năm, còn chưa tỏ. Thằng bé hãy cứ thế mà gào khóc. Người kia chỉ nhẹ nhàng, bắp nó lên ngang nách rồi bước chân xuống dưới thuyền chị thấy rõ ràng, con thuyền không có người chèo lái, chỉ có một người đàn ông đã đến ngũ tuần, cùng với một đứa bé đang rào khóc ngắt nghẽo đứng ở mũi thuyền, nhìn chăm chăm lên bóng ngựa của Vân Bình. Mặt sông phẳng lặng không hề có gió, người ấy chỉ phất tay khẽ một cái. Điều kỳ khôi đã xảy ra. Con thuyền từ từ, từ từ rẽ sóng, lênh đênh trôi ra giữa sông. Lúc Vân Bình đi về, đến một cây cầu bắc ngang qua khúc sông nhỏ thì gặp một người đầu đội nón cối, tay ôm một cái hộp gỗ. Tức thì, lúc Vân Bình chạy qua, bị người ấy chặn lại. "Nhà bác đi đâu? Vào trong sóng, xin cho tôi gửi nhờ hộp đồ cho người quen vào trong ấy với." "Bác là ai? Sao lại gửi đồ vào trong đấy?" "Nói họ tên, tôi giúp cho." "À ha." Tôi gửi cho người tên là Tiêu, họ Trần. Bác có quen không? À tôi biết, tôi biết. Anh ta ngay gần nhà tôi. Nếu như bác không ngại thì đưa đây tôi cầm giúp. Nhưng tôi dặn bác, bác chớ có mở hộp đấy. Nhớ là đừng có mở hộp. Nói rồi, người đội nón cối đưa cái hộp cho Vân Bình. Vừa phi ngựa đến nhà, trời lúc đó còn nhá nhem, Định Bụng sẽ đem cái hộp để đó sáng mai mang sang cho người tên Tiêu vào đến nhà gọi vợ thì không thấy có tiếng thưa, cửa nẻo đã mở toang. Thấy có điểm chẳng lành, Vân Bình gọi to vẫn không thấy có tiếng người. Linh tính mách bảo chàng ta xông vào trong giường. Vừa vào thì thấy một cảnh vô cùng thảm thiết. Thệ Nhàn đã nằm rũ ở dưới đất, cái thổ cấp đã bị người ta lấy đi tự bao giờ. Vân Bình đấm ngực gào khóc. Nhìn vào cái hộp đang để trên bàn, từ kẽ hở ấy chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Vân Bình đưa tay run run mở nắp. Cái nắp hộp gỗ vỡ bật mở, thì cái đầu của Thị Nhàn ở bên trong trợn mắt nhìn ra. Đóng lại. Thì sống. Mở ra. Mở ra thì chết ị chết. Vân Bình choáng váng, nhìn cái đầu người của vợ mình đang nằm ở trong cái hộp, rõ ràng đã bị chặt lìa ra khỏi cổ, thế mà mắt vẫn trợn trừng, miệng vẫn còn nói còn khóc được. Vân Bình lúc này lùi lại mấy bước, cảm giác trong ngực nhộn nhạo rồi phun ra một ngụm máu đen lăn ra đất, tắt thở theo. Ấy cũng chính là do phép ma của tên thầy cúng mà thành. Nói đến nhà Đỗ Kính Trung, từ ngày Vân Bình chết, hai mắt quả nhiên là hết đau, dần dần tỏ lại thầy cũng cũng nhắc đến chuyện muốn xin một đứa con gái. Kính trung giả vờ đồng ý, muốn lừa thầy cũng mà giết đi, hẹn hẹn đến nhà muốn tìm cơ hội giật khẩu. Nhưng trong đêm ấy, cả nhà kính trung náo loạn bởi vì đứa con gái nhỏ mới lên 6 tuổi, không biết là đi đâu tự bao giờ. Nhìn lên trên hưng án mới thấy, nơi đó có cắm một con dao, kèm theo một phong thư Mẫu đã cho phép cứu mi đôi mắt. Vậy mà còn nuốt lời muốn giết mẫu. Vậy chị xin mi một đứa con gái đúng như lời h hẹn. Nếu còn muốn chui tim, mẫu nhất định bắt cả nhà mi chết không toàn thây. Lúc này cả nhà độ kính trung kinh hãi cuối cùng lão mếu máo ngồi bệt xuống. Trời ơi. Đúng là. Đúng là tại bảy vả rõ mà. Thời gian thấm thoát 10 năm trôi qua. Nhà họ Hiền ở trong thôn Thận Thiên là một nhà giàu có, quanh năm bon bán, đẻ được nhỏi có một mụn con gái tài sắc hơn người, xưa nay vẫn có tiếng là kẻ đẹp người đẹp nét. Chẳng biết vì sao một tháng trở lại đây, hàng đêm cô gái hay xõa tóc rũ rượi, lẻ lưỡi trợn mắt, đứng ở dưới gốc cây vải trong vườn. Người nhà mỗi đêm đều phải bổ đi tìm, dùng cách nào cũng không nhốt lại được nay chói, mai nhốt. Vậy mà cứ đến đêm chói thì đứt, khóa thì mở. Đi tìm thì có lại ra đứng dưới gốc vải mà nha lanh trợn mắt. Hình như là trông cứ như người thắt cổ. Phú họ họ Hiền lấy làm thảm não, đã cống kiến các kiểu đi tìm thầy về trừ yêu bắt quỷ, nhưng thời thế người khôn của khó nhiều kẻ đem thân đi lừa gạt người để kiếm ăn, thành ra người hay thì ít mà kẻ khốn thì nhiều, tốn đến cả trăm bạc mà vẫn chưa có tác dụng. Cho đến một ngày nọ phú hộ Hồ Hiền đang đứng ở ngoài mái đình than thở thì bên đường có tiếng chuông leng keng. Sau tiếng chuông, có một người trẻ tuổi chỉ trò vào nhà mình mà nói: "Thầy ơi, nhà này có âm khí mủn mụt, còn nghe trong gió như có tiếng khóc than." Hay lệ... Lê... có phải là có quan tình gì không thầy? Mày giỏi đấy. Ta cũng vừa mới thấy trong nhà này át có ma quỷ chứ trả chơi. Một ông già dâu tóc bạc phơ đứng ở bên cạnh gật gồ. Nói đoạn, hai thầy trò nhà ấy cứ thế mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Họ hiền nghe được một già một trẻ bàn tán trong lòng đã nghi ngại. Có khi lại là phường lửa phỉnh. Nhưng nhìn cốt cách của hai người này mặt mày chính trực, nói năng đĩnh đạc, không khoa trương mà rất ôn tồn nghiêm nghị. Khuôn mặt phúc hậu chứ không như là phường bịp bợm. Mà có bệnh thì người ta phải vái tứ phương cho nên mới đi đến nói to. Hai thầy cho nhà ông, có gì mà chỉ vào nhà tôi nói đều xui xẻo như thế. Ông già nói, ấy là lão nói bâng quơ thế thôi. Chừ <cười> ai nữ nhà bác có chẳng vẫn mạnh giỏi chứ. Vừa nghe nhắc đến con gái, Phú hộ Hiền lập tức đổi giọng. Ai ai ai nữ ai nữ nhỏ tôi làm sao? Bác bác có thể nói rõ hơn được không? Ông già thong dong nhồi nhồi thóp vào trong cái tẩu. Ai nữ nhà bác đang bị một con ải trành. Tư thoại mới khai thiên lập quốc. Nó vốn là vợ một ông võ tướng từ thời Ngô Vương đánh Nam Hán, bị hàm oan bắt thắt cổ tự vẫn. Dệ nó đã phải tồn tại đến hàng trăm năm, linh hồn lưu lạc không ngai cũng kiếm, lại còn mang tiếng xấu uất hận đến giờ. Gặp khi trời đất thay đổi âm thịnh dương đổi mới hóa ra giống ải chảnh. Mặc dù con gái bác già ấy chẳng qua nó còn chưa đủ sức giết người thôi, trừ để thêm vài hôm nữa. Át <cười> la nó sẽ hại đến con gái bác mà không chừng còn đến cả nhà bác đấy. Thấy hai người nói, xem chừng nó có vẻ sẽ giúp được tròn in phú hộ hiền lập tức mời cả hai thầy trở vào nhà. Ông sai người dọn đồ cơm chay, hai thầy trò cũng không mất thời giờ. Ăn uống nghỉ ngơi, sau đó đợi đến đêm, phong bùa chú quanh nhà, còn buộc cả dây chỉ ngũ sắc. Ở trước cửa còn treo kim ô màu đen. Ông lão chỉ tay một cái, kỳ khôi đó là cây ô xoay tí tò lò. Người trẻ thì cặm cụi bê hẳn một cái bàn ra vườn. Cứ như vậy, đợi đến canh 1. Nhà họ Hiền khi ấy, gia nhân đang canh gác tuần tiểu bỗng nhiên lăn quay ra ngủ chết giấc. Suy nhất chỉ có hai thể trò nhà kia, là ngậm trong muồm một cái lá dâu phép để tránh tà pháp của con ải chàng. Thấy người nhà đã lăn ra, biết đến lúc con ải chàng kia lại dẫn dụ cô con gái ra vườn. Hai thể trò lên đề phòng. Thấy bên trong có một bóng đàn bà xõa tóc, mon men ra cửa. Tức thì bị bùa phép và dây trỷ ngũ sắc hất văng vào. Cô gái bên trong kêu gào, rít lên nghe cứ như là con chăn muốn lao ra vậy. Âm thanh da hổ là đau đớn lắm. Từ phía đông gió nổi lên ù ù, hai trẻ thầy trò vội vàng thủ thế trong vườn. Xương khói từ dưới đất bốc lên Từ trong màn xương mở ảo Một cái bóng trắng xuất hiện Ở trên cổ vẫn nguyên si một cái dây thừng thầng nọng lọng Hai tay mọc đầy móng vút tua tủa Đầu móng vút đen xì Bay vột đến phá tan luôn cả cái bàn Đập luôn toàn bộ những đồ bát đĩa trên bàn để làm lễ hai thầy trò phải thay nhau nhảy nhót né tránh. Người thanh niên chạy nhảy lên thu lấy kim ô màu đen, chỉ thấy loang loáng một cái, từ trong kim ô bắn ra một luồng hào quang, chiếu thẳng vào giữa trán con ải trăn. Ánh sáng trong ô chiếu đến đâu, âm khí bốc hơi đến đó, xua hết toàn bộ sương mù. Vốn cây ô này được một người là từ chính khi xưa vào núi hái thuốc, lấy được người vợ tiên sau khi tu đắc đạo chính quả thì hay hạ phàm cứu người giúp đời. Tử Chính đã làm ra cái kim ô chuyên để giết các loài yêu ma quỷ quái. Những loài cô hồn phiêu bạt không chịu về cõi âm, khi bị kim ô chiếu vào sẽ tan nát hồn phách mà tiêu biến hình hài. Con ải Trảnh này vốn không phải là ở trong đất nhà phủ Hiền, nhưng gặp lúc trời đất âm thịnh dương suy Cho nên mới từ cây đa đầu xóm bay vào đây để dẫn dụ con gái người phú hiền ra ngoài đó mà làm trò điên dại, chỉ chờ thần trí mất hẳn là sẽ dẫn dụ ra treo cổ tự tử thay cho ải Tranh để nó sang kiếp khác. Chẳng hay việc lớn sắp thành lại gặp ngay thầy trò người có đạo đến nỗi bị phá pháp. Con ải Tranh tức tối nhưng nhìn thấy chiếc kim ô kia thì nó sợ hãi muốn tìm đường bỏ chạy. Vừa định bỏ trốn thì đã bị người lớn tuổi tông ra sợ rầy ngụ sắc, máng ngay vào cổ kéo giật ngược lại. Tức thì hồn phách bị giữ lại rễ đành đạch, ngoạc mồm ra chửi bới. Ông lão rút ra cây roi dâu, vụt tới tấp. Con ải chàng kêu lên choi choé thảm thiết, cuối cùng nó quỳ xuống lạy van xin. Ông lão mỉm mắng mày là đứa lang loạn. Chết rồi không hồi âm mà chịu tội, lại ở lì ở đây đến cả trăm năm tác quái. May rằng là mày chưa bắt ai, chứ nếu không ta khó lòng mà thu phục được mày. Thú ngài. Tôi đi theo tướng quân Phạm Chí đánh giặc Nam Hán, bị chồng vu cho tội thông dâm, bắt tôi treo cổ chết, lại lấy ba cái chum nhét bùa vào trong chôn theo tôi ở gốc đa. Bà cái trùng nó giam cầm tôi ở đó đến cả trăm năm không đi đâu thay được. Mà lúc chết lại không có người cởi thòng lọng cho nên oan khí không thoát. Bà cái trùng có phép giam cầm. Vừa không thể về âm mà kêu oan giải quất. Trừ tôi có phải là muốn ở đây tác quái đâu. <cười> vậy tại sao giờ này đến đây định bắt con gái nhà người ta, khai ra mau thì tao tha. Tôi vốn chẳng muốn thế, cũng chỉ là vì muốn đầu thai này gặp đêm mưa gió, có tia sét đánh vào gốc cây lật tung một mảng đất làm vỡ một trong ba cái chum. Nhờ vậy tôi mới thoát. Đến đây định dụ cô đi để tôi còn được đầu thai. Ông lão bấm độn một cái, tắc lưỡi gọi thầm đầu đẻ. "Ồ, nó cũng là ý trời. Ta làm việc phúc cứu người không chỉ cứu dân, mà có những kẻ khi chết chịu oan ức thống khổ, cũng nên ra tay làm phước, để bù lại một chút âm đức. Sau này chết đi đỡ phải chịu dày vò trả thù của bảy ma chúng quỷ." Phạm là làm việc thì đừng có quá nhẫn tâm. Thằng thanh niên đứng ở bên cạnh, gật gật đầu. Đoạn ông lão quay sang, hỏi con ải trành. Mày chỉ cho tao chỗ trôn. Tao sẽ giải chú đốt ải cho mày, để mày được siêu thoát. Chớ có làm càn, nhược bằng không tao không nương tay đâu. Nói đoạn, ông lão cởi dây ngũ sắc. Cả hai thấy bóng người đàn bà áo trắng, lút ra cổng, liền lập tức chạy theo. Ở bên ngoài, rác rưỡi. Lá cây bầy tứ tung, bóng người đàn bà lướt như cơn gió, một mạch đến đầu đường cái quan, dừng lại ở chỗ gốc đa cổ thụ, chỉ tay vào đó. "Đây, tôi bị chôn ở đây, mong ngài làm phước, đào cho mấy cái chum ấy lên đem đi ghi cốt của tôi đi đốt, thả xuống sông. Tôi khắc được về thái phủ mà đi đầu thai, xin không bao giờ dám quay lại Dương Gian Hải người." Nói rằng Người đàn bà biến mất, đúng lúc đằng đông có tiếng gà gáy vang. Hai thầy trò khi ấy mới thở phào, quay lại nhà họ Hiền. Người trong nhà nghe tiếng gà gáy thì lục tục tỉnh dậy, họ hốt hoảng tháo khóa gỡ bùa xong vào bên trong, thì thấy cô gái vẫn nằm đắp chăn ngủ như không có chuyện gì. Bây giờ ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Phú Hiền chắp tay vái dài một cái, rồi cúm núm hỏi ông lão: "Ệ tự hại bị thì người cháu nhà ra sao, đã đã bắt được con ma con quỷ chưa? Ông lão vuốt râu, sắp được rồi. Nhưng gia chủ sắm cho một ít vàng hương, đồ lễ để lão làm phép cải táng cho người ta. Lúc ấy mọi sự tự khắc yên. Nói xong, còn dặn Phú Hiền phải mua cái này cái nọ, đầy đủ đâu đấy thì lập một cái bản lễ, đốt hương khấn bốn phương tám hướng, rồi bảo Phú Hiền tìm ba người tuổi thân tuổi dậu tuổi hợi đem theo quốc thổang ra gốc đa mà đào. Nhưng dặn tuyệt đối là chỉ được sới nhẹ, không được mạnh tay kẻo chạm vào xương cốt người đã khuất. Người từ xưa có tục là kỵ không để cho khí giới chạm vào xương thịt người đã khuất, lúc đó thì người âm sẽ chịu đau đớn. Ba người thợ chỉ dám đào thật nhẹ cho đến khi thấy một lớp vải chồm dưới hai tấc đất thì đích thân một người lớn tuổi dùng cây tre để đào xuống. Thấy người bị chôn ở dưới tóc tai vẫn còn, chỉ phải cái là thân thể lúc này đã héo quắt thịt, da khô lại dính vào xương như khúc củi. Cả người được quấn trong gấm đỏ, ở trên cổ vẫn còn tròng sợi dây thừng. Ông lão liền mang lên, bỏ tấm chăn ra. Thì thấy, cây thòng lọng ở cổ, rồi ở chân ở tay vẫn bị chói liền, trên đó còn được thiếp bùa phong thật đúng là chết rồi mà còn chịu kiếp khổ sở đầy ai, thế nên mới gọi là ai chảnh. Ông lão lẩm bẩm đọc một bài kinh gỡ ai, rồi lấy tay cởi trói, tháo thòng lọng, bảo người ta đem đốt đi. Sau cùng đào lên được ba cái chum gốm, ở bên trong chứa chất dịch mà trong nước như có mùi thơm thơm, đem chôn ở mãi tận núi Hoàng Liên. Hai thầy trò đem xác người thiếu phụ ấy tắm bằng dầu quế, mặc lại quần áo cho tử tế rồi đem hỏa thiêu cho rắc xuống sông. Đêm hôm ấy con ma chảnh nó hiện về, nó tạ ơn. Nay nhìn nó không còn kinh tởm nữa, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, lại còn mặc quần áo mới, tóc tai gọn gàng. Người thiếu phụ ấy quỳ ở cạnh giường lạy ba lạy, rồi lướt thẳng về hướng tây, tỏ ý là sẽ đi đầu thai cõi phụ. Đến sáng dậy hai thầy trò sửa soạn lên đường. Nhà họ Hiền xin được biếu tạ công lao, đây là vàng bạc, chỉ thấy ông lão nói: <cười> "Chúng ta làm phúc, công lao không lấy, nhưng nếu như gia chủ công đức thì lão xin giúp tạo phước cho. Tiền bạc cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhưng không giữ làm của riêng, mà nhờ gia chủ đem đi sửa chùa dựng miếu." Bố thi cho chúng sành đói khổ ạ Nói rồi Chị bảo thằng đệ tử Vốt tay qua đống vàng bạc một chút Sau đó Cả hai thầy trò từ biệt nhà họ Hiền Đi thẳng ra ngoài cửa Cả nhà họ Hiền hôm ấy Đứng ở đằng xa Mà bái lại hai thầy trò ân nhân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hai thầy trò nhỏ ấy, không ai khác chính là đứa con trai của Vân Bình ngày trước đã đi lánh nạn diệt môn, tên là Bảo Kim. Còn ông già kia chính là người đã đưa Bảo Kim qua sông 11 năm về trước. Ông họ cao, tinh thuận, vốn xưa nay vẫn vân du khắp nơi siêu độ cho những vong hồn chết đường chết chợ hay những nơi chiến trường binh đao. Tiếng kêu khóc thấu tận trời xanh, không ai chúng cũng tế mà thành ra ma mà ra quỷ rồi bị các thầy bùa đem về làm âm binh sai khiến đau khổ đến chết. Dù cho tinh thông các phép cao thuật cũng chỉ dùng để cảm hóa siêu sinh cho ma quỷ, trừ hiếm khi lão làm các loại bùa phép để tư lợi cho mình. Bảo Kim đi theo thầy Cao Thuận được 11 năm, đã học được phân nửa tài phép, tuy đâu có thể ra đời kiếm ăn, nhưng chàng Bảo Kim tính tình lương thiện, cũng muốn siêu sinh tịnh độ cho các vong linh oan khuất, cho nên luôn theo thầy phiêu bạt để bắt ma giữ trừ cường đạo. Khi ấy Phật giáo nước Nam đang ở thời kỳ thịnh trị. Có nhiều nhà sư tài phép đạo hạnh cao thâm, tỉ dụ như là sư Minh Không, Giác Hải vẫn nổi tiếng xưa nay, còn nghe chuyện vô lý thần tông có bệnh mọc lông ở trên người mà hóa thành loài hổ. Đến khi được pháp sư Minh Không tắm gọi bằng thuốc Nhà vua lại trở lại thành người. Tục truyền Vu Lý Thần Tông chính là hậu kiếp của ông Từ Đạo Hành. Thật là đất Nam có nhiều chuyện dung dị ma quỷ ly kỳ, xét ra thì yêu ma cũng nhiều mà người tài cũng lắm, không cần phải xét ở đâu, cứ nhìn thẳng vào dân gian là thấy. Hai thầy trò Cao Thuận và Bảo Kim rời nhà họ Hiền đi được năm sáu ngày đường thì đến một thôn, ở đầu cổng có treo chữ cát rất to. Hai hàng liễu kéo dài phủ lối đi, ở bên trong thì trời đất hôn ám, khí lạnh thấu xương. Mơ Hồ có nhìn thấy chứng khí bốc lên che cả nhật nguyệt. Nhìn cảnh này đã biết đây là điểm không lành. Cao Thuận thấy vậy, vẫn không lấy làm ngại mà sầm sầm bước vào. Hai bên đường nhà nào cũng treo đèn trắng ở trước cổng, trên ấy còn buộc một mảnh vải là báo là vải trắng có tàn. Hai thầy tọa suy nghĩ, thắc mắc rằng là tại sao thôn này lại có nhiều người chết như vậy, bèn đến một nhà gỗ cửa. Ra mở cửa là một bà cụ, độ tuổi đã ngoài 70, đôi mắt tóe nhèm, đi chân đất. Thấy hai thầy trò, bà cụ hỏi: "Xin hỏi hai ông đi đâu mà lạc vào đây?" Tôi bảo cho bà biết chứ không phải là tôi hẹp hòi một bữa ăn, nhưng xin các ông có quý mạng mình thì đi ngay cho, kẻo thiệt mạng rồi khổ sở. Nói rồi, bà lão rơm rớm nước mắt, định đóng cửa quay vào, lập tức lão Cao thuận bước lên hỏi: "Thưa cụ, cỡ làm sao mà người lại bảo chúng tôi đến kỳ vong mạng? Tôi đây là người học đạo và phép phù thủy" "Cô ô cứ nói tôi giúp trò." Thấy lão Cao Thuận nói vậy, bà già mở cửa mời hai người vào rồi vội vàng đóng lại. Ở bên ngoài trời mới về chiều, mà không khí âm u như phủ sương. Bà cụ thấy Cao Thuận nói, "Mình là người có phép phù thủy thì bán tiến bán nghi." Điệu bộ thì lấm lét như là sợ ai nghe được hoặc động chạm đến ai. Quay ngang quay ngửa, bà mới khẽ giọng. Hai bác không biết, thôn chúng tôi là thôn Sà Cát, trước chuyên làm rượu rắn đem bán cho các hàng thuốc bắc. Chuyện cách đây gần 1 năm, thôn tôi có người bắt rắn tên là Chất. Hắn vào núi đem về một con rắn lục có hai cái màu đỏ, màu sắc loè loẹt. Hắn mới mổ con rắn ngâm ngâm vào bình rượu thuốc. Tử ấy thôn tôi mắc cái nạn xà tinh báo thù. Sao? Cụ nói là xà tinh trả thù sao? Bà cụ kể lại chuyện xà tinh trả thù ăn thịt người. Con rắn trắng có màu, tức là con của xà tinh ở trong động trên núi bạn trường. Chẳng may nó đi chơi, bị người làng xá cát bắt giết. Còn mẹ đi kiếm ăn về không thấy con đâu, thì hóa thành một người đàn bà ăn mày ngồi ở góc chợ. Qua 3 ngày nghe ngóng tình hình thì biết được người tên là Chất bắt đứa con rắn trắng có màu đen giết rồi ngâm rượu bày ở trong nhà. Hàng đêm, xác con rắn co tỏa ra một vầng sáng thấm vào rượu, cho nên bình rượu trông như là ngọc lục bảo rất đẹp mắt tay chất muốn đem bình rượu ấy tiến nạp cho quan sở tại là Trần Chí để cho việc buôn bán được hanh thông. Nhưng chỉ sau hôm ấy, người ta không thấy người đàn bà ăn xin ngồi ở chợ nữa, mà hai đứa con nhỏ của tay chất đi đâu không thấy về. Người trong thôn đi tìm khắp nơi. Khi đến chân núi Vạn Trường thì thấy có một lớp da rắn thần to hơn cái cột đình cùng với hai đống máu và những phần tàn thây tay chân của trẻ em. Tài chất đến đó, vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy là cái vòng trên tay của con gái mình. Mới biết là mình đã giết con của xã Tinh trong núi, lòng tức giận liền vác gậy đinh ba cùng với mấy người nữa vào núi tìm yêu tinh. Thế nhưng đi mãi đi mãi, gã cũng chẳng về. Người trong thôn đoán là cả đám người ấy đều đã bị con sà tinh ăn thịt. Như vậy cứ hàng tháng, hễ đến ngày 15, con sà tinh đó sẽ bò vào một nhà trong thôn, bắt một đứa trẻ con đem đi. Người làng bảo nhau đem đồ đi cúng tế, nhưng yêu quái vẫn không thôi hại người. Vì đều là người trần mắt thịt, dùng cách nào cũng không thể ngăn được yêu pháp, cho nên nhà nào cũng gần như là đeo khăn tang. Nhà bà cụ già đến tháng này cũng là đến hạn xả tinh bắt cháu. Vì hễ nhà nào được chọn trong vườn ngoài ngõ đều thấy có những da vảy rắn. Nghe đến đây Cào Thuận liền bảo với đồ đệ: "Mày đi mua cho ta nhiều tre nứa và dầu đèn, tiện mua thêm cả ớt về đây." Kim Bảo chưa biết là thầy mình định làm gì nhưng cũng vâng lời đi ngay. Một lát sau, ôm về 2-3 ôm tre nứa lại thêm cả mấy túi ớt tươi dầu đen. Đoạn hỏi bà cụ. Bà có biết trong núi này có hang động lớn nào không? Gần nguồn nước thì càng tốt. À có, ở trên núi, trách về hướng bắc, có một con đường xuyên sơn, đi sâu vào bên trong có một cái hồ nước rộng lắm, cạnh ấy có một cái hang sâu hun hút, bị người ta đồn là có ma quỷ yêu tinh. Cho nên là cánh thợ săn tiểu phu không dám bén mảng mấy bộ tàn thi tay chân của lũ trẻ cũng được tìm ở đấy. Vậy là rõ rồi, con yêu tinh từ đó mà ra. Phen này tao sẽ trừng trị mày. Vừa dứt lời thì bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng zin zít nhìn bảo khéo léo đi ra cửa nhìn qua khe thấy ở ngoài đường có con gì thân như thân rắn thuộc giống bò sát da đen ngòm ngòm thế nhưng vòng thân thì dễ phải to hơn cả cái cột đình bỏ qua cổng một lát sau nó bò đi để lại dưới đất những vệt nhớt màu đen có mùi tanh h ám Cao Thuận tắc lưỡi nói con quái này nó đã đến đây. Vậy để xem tao bắt mày thế nào." Cụ già cuốn cả người vào, lão cao thuận nói: "Bà không cần sợ. Mày là bà gặp thầy trò chúng tôi. Nhưng hỏi khí không phải con cái và các cháu bà đâu." Bà cụ già ý nói nhỏ chỉ vào góc nhà nó đang trốn ở dưới hầm kia, vì sợ yêu tinh cho nên phải tìm cách chui vào ấy mới mong thoát được kiếp nạn. Nhưng xem chừng, con yêu tinh nó tinh ranh lắm, nó biết chắc là con cháu tôi nó còn ở đây, chỉ chờ đến ngày là sẽ vào bắt, không ai ngăn được. Tôi hết cách, nhưng vẫn phải ở đấy cầu xin thần Phật giúp cho." Lão Cao Thuận lại nói: "Từ nay đến 15 còn 2 hôm nữa, tôi sẽ đi tìm nó trước, bà cứ yên tâm." Chúng đã muốn bắt người thì có trốn đến đâu cũng sẽ lần cho kỳ được, có trốn cũng như vậy thôi, thế nó mới là loài ưu tinh. Sáng sớm ngày hôm sau, hai thầy trò đem các đoạn tre nớ vót đầu thật nhọn, đắm vào giữa đoạn tre nớ một cây sắt sắc như dao, bôi lên dầu đèn cho trơn, đoạn lại nấu ớt lên thấm vào một ống, tất thảy là được hơn 200 ống. Ngày hôm sau Hai người ăn uống thật no rồi cắp nón tìm đường lên núi Vạn Trường. Lần mò đến một cái động lớn ở bên hồ, cả hai leo lên một cái cây nằm phục chờ từ sáng đến chiều không thấy có động tĩnh, chỉ thấy trong hang có gió thổi ù ù ra ngoài, thỉnh thoảng có tiếng động như sấm nổ. Hai thề trở vào gan, lần mò vào trong để xem, nhưng tuyệt nhiên không dám đốt đuốc. Vừa đi được nửa han thì nghe có tiếng như tiếng thở, cùng với hai ngọn đèn xanh lét như là cái ô cửa sổ. Nhìn mà chết khiếp. Kim Bảo định đi vào tiếp, nhưng lão cao thuận ra hiệu, rút lôi. Hai thầy trò lại tiếp tục leo lên cây chờ đợi. Bấy giờ Kim Bảo mới hỏi. "Thầy, sao sao không vào xem xét? Có hai cái đèn thấp ở bên trong, lỡ trong đó có người thì sao?" "Làm gì có người nào, cũng chẳng có cái đèn màu xanh nào đâu. Đó là hai mắt của con yêu tinh đấy." Con yêu tinh đấy ngủ nhưng mắt vẫn phát sáng để đề phòng. Ta không cho mày vào đấy. Để nhớ đầu nó thức dậy thì chẳng phải là rờ đến tận mồm cho nó sôi sao. Nói đoạn hai thể chờ chờ đến canh 2, con rắn bò ra khỏi hang kiếm ăn, đến canh 4 lại bò trở lại hang, bắt đầu nắm bắt được giờ đi giờ về của con quái. Cao Thuận cùng Kim Bảo về nhà, đem những vật đã chuẩn bị từ hôm trước chờ cho con yêu tinh trở vào hang sâu, liền đem tất cả xe nửa sắt nhọn chôn hết ở bên dưới đất tiế lộ lên khoảng vài phân. Loại rắn xưa nay không có chân, phải trườn bằng bụng, cho nên cách này dùng là để trừ những con yêu tinh ấy là chuẩn quá. Kim Bảo tấm tắc khen thầy mình. Chỉ ngẫm thôi mà cũng phải cảm phục mưu trí của thầy Cao Thuận. Song xui đâu đấy trở đến canh một, lão Cao Thuận bắt tay làm loa, kéo lên bên trong, lấy ra hai cái chum, trong đó có vỏ trống, có cứt gà ớt bột. Bảo hai thẻ nhỏ châm lửa bịt mũi rồi lăn hai cái chum vào bên trong. Lập tức khói bổi bốc lên mù mịt cay xè xè. Lúc này vỏ trấu và củi ướt kết hợp lại thêm cả ớt, nó khác gì như là sông chuột ấy. Con rắn tinh ở trong hang giật mình tỉnh giấc, thấy khói thổi vào vừa cay vừa hắc. Loài rắn vốn dĩ lại sợ cái thứ ấy, không tài nào chịu nổi. Nó từ từ trườn ra ngoài. Vì thân hình quá khổ. Bụng của nó lúc trôi ra ngoài hang bị những mũi dao sắc nhọn chôn bên dưới cứa vào thành những vệt dài mà đến bản thân nó cũng không hề hay biết. Máu đã chảy thấm đẫm cả nền đất. Bấy giờ lão Cao Thuận mới mừng rỡ. Nó tất phải chết vì mất máu. Có khi còn sổ cả ruột gan ra ngoài mà không hay biết. Bởi vì trên các mũi dao bôi nước ớt làm cho nó tê dại, có khi nó bị thương cũng không thấy đau. Bởi vì dao sắc cắt thịt nhẹ như lông hồng, nó càng bò trườn thì vết rách lại càng toạc ra. Hơn nữa loài rắn là loài máu lạnh, cảm xúc lại càng ít. Lúc quay sang thì yêu tinh đã đi đông mất. Trên để lại những vệt máu dài ở trên đất. Hai thầy trò lần theo dấu máu đi đến bên một con suối. Thấy nước ở bên dưới đỏ lặn lên thành vũng. Cả hai thất kinh, không biết lũ yêu quái đã trốn đi đường nào. Từ dưới mặt nước đột nhiên phóng lên một cái mồm đỏ ngầu ngầu, hai cặp mắt sáng lên như đèn lồng. Hai thầy trở vội vã nhảy sang hai bên né tránh. Con quái trườn trồm từ dưới mặt nước lên, đớp bên tả, mổ bên hữu. Miệng nó có thể nuốt lấy cả một con bò. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, lão cao thuật nói với đệ tử: "Bây giờ con quái còn khỏe, mày về nhà ở trong xó tao có để hai cái xọt đựng trứng gà, đem đến để ở cửa hang để ta dụ nó." Nói đoạn, lão phóng mũi đinh ba cắm ngay vào giữa mặt Con quái trống đòn đau quá, chồm lên đuổi theo lão Cảo Thuận. Nhân lúc ấy, Kim Bảo lén chạy về nhà, đem hai cái sọt, trong đó toàn đựng trứng gà con so, đem đặt ở cửa hang. Kim Bảo còn cẩn thận đập vỡ mấy quả trứng ném vào bên trong, sau đó trèo lên trên cây cổ thụ. Lão Cảo Thuận dụ yếu quá, quái chạy đã thấm mệt, bèn kiếm một gốc cây chui tọt vào đó ẩn nấp yêu tình đuổi đến nơi thì không thấy lão đâu, tức tối phun độc phì phì. Sau thế nó quay về hang để rểm thương, ngửi thấy mùi tanh tanh của trứng gà. Sư này loài rắn tinh vốn thích trứng gà, lại nhìn thấy giỏ trứng như là gặp món khoái khẩu, nó lập tức chồm đến nuốt ngay. Sau đó, nó ôm một thân bụng máu chui vào hang. Cao Thuận lúc này trở lại chỗ cũ nói với đệ tử Thầy nào? Nó đã ăn rồi, chứng chửa. Dạ, nó ăn rồi. Được, về thôi. Mai ra bờ suối, nó tất phải chết ở đó. Kim Bảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời thầy mà về. Đến ngày hôm sau, hai thầy trò ra bờ suối thì đúng vậy. Con yêu quái rắn đã chết, nằm ngửa bụng ở bên suối. Kim Bảo kinh ngạc. Thầy Sao sao nó ăn trứng gà mà lại chết? Sao hay vậy thầy? <cười> trứng gà đâu mà trứng gà. Ấy là voi sống. Chỉ có một vài quả bên trên làm mồi. Nó ăn xong tất sẽ khát nước ra đây mà uống. Voi sống ở bên trong mà kết hợp với nước thì khác gì là luộc bụng, luộc ruột, nấu gan. <cười> con yêu quái tất nổ bụng mà chết chứ còn sao? Hai mày vẫn còn xanh và non lắm còn à. Nói xong, lão sai kim bảo cắt lấy mật rắn cho vào trong tay nải. Bởi vì mật rắn tinh rất quý, có thể dĩ độc trị độc. Hai thẻ trò cắt đầu của con rắn tinh đem về để ở ngoài cổng. Bà cụ nghe tiếng hai người gọi, tưởng là cả hai đã bị rắn tinh ăn thịt oan hồn hiện về báo oán dùng rằm mãi không chịu mở cửa. Phải một lúc lâu sau thế hai người gọi gấp thì mới ló mặt ra nhìn. Vừa nhìn thì thất kinh, thấy cái đầu rắn khổng lồ đặt ở giữa cổng, to bằng hai cái xe bò. Người trong thôn đem đầu của yêu quái nộp cho quan sở tại. Quan mừng lắm, nhưng vẫn còn sợ oan hồn yêu tinh hiện về báo oán, cho nên cho người lập đền thờ ở chỗ hang rắn đoạn ban thưởng cho hai thầy trò, thế nhưng họ cũng chỉ lấy một chút gọi là lộ phí, còn đâu thì chia hết cho những người hành khất ở hai bên đường. Họ từ biệt nhà bà cụ và người trong thôn xả cát mà đi, lên đường Vân Du. Một ngày nọ, đến một trấn nhỏ. Trong đó có người tên là Trần Mỗ làm quan mới về hưu trí. Kẻ này tính tình ngang ngược khi trước hay ăn của đút lót, về sau cáo quan gia cảnh giàu có, thế nhưng mãi không đẻ lấy được một mụn con. Cả nải đi cầu tự khắp nơi, đến năm kỷ mùi thì sinh được một đứa con trai. Đứa con thông minh lanh lợi học một hiểu mười, năm 14 tuổi đã giỏi hơn cả các thầy đồ, thế nhưng phải cái thể trạng yếu ớt, hay đau ốm, có khi lại càng ngày càng nặng, không tự đi lại được. Lão thường con chạy chữa khắp nơi mà không khỏi bệnh nay về không có thuốc nào công hiệu, bèn làm một tờ cáo phó để chiêu hiền. Nếu như ai chữa được bệnh cho con thì thưởng trăm quan tiền, mười nén bạc. Thầy thuốc khắp nơi đổ xô đến ai cũng muốn trổ tài. Họ thay nhau bốc hết thuốc bổ thận tráng dương, rồi các loại thuốc quý, đương kỳ, quy kỳ tử để làm thức tầm bổ trị bệnh. Thế nhưng cậu ấm nhà họ Trần vẫn không thuyên giảm. Lúc này lão Cao Thuận đi đến nhà ấy, thấy oán khí trong nhà bốc lên, đất chuyển sang sắc tím, trong lòng nghi nghi liền cũng giả làm thấy thuốc bảo xin trị bệnh. Vừa nhìn là biết có sự chẳng lành, bèn nắm lấy tay của Trần lão. "Ngày xưa giờ làm quan, liệu có đắc tội với ai mà hại chết người ta hay không? Hoặc có làm ra oan tình gì để cho kẻ chết đi phải oán hận hay không?" Ngươi nói gì? Sao sao lại lại đến như vậy? Lão Cao Thuận thấy Trần Mỗ mặt tái đi, có ý giận, liền thét ra nhân đuổi luôn hai thể chó ra đường. Hại cái thằng khô rách áo ồm, tao chỉ cần thầy thuốc đến chữa bệnh, mà cái đám ăn mày ở đâu lại đến nói lời cản quấy, hút ngay, tao nổi giận thì lại được chết. Cao Thuận lúc này đứng ở giữa cổng mà nói: "Chỉ sợ ngươi đuổi lão già" đến khi lại phải tìm người đón lão về. <cười> Lúc ấy mất mặt. Lão nói: "Lão ở cây dương liễu bên cạnh bờ sông chờ chần mỗ ngươi, nếu có gì cứ đến tìm lão." Nói xong, hai thề trò bị đuổi thẳng ra đường. Lão Cao Thuận nói với đệ tử: "Ta thấy mấy gã hãng già cốp cây dương liễu mà chờ, kêu gì đó cũng đến cầu xin." Kim Bảo chưa hiểu ý thầy. Nó nó đã đuổi thầy trò ta, sao còn chờ nó? Thầy trò ta cứ đi thôi. Mày không hiểu được hết đâu, một chút nữa ta sẽ nói cho mà nghe. Cứ ra hàng rừng liễu mà ngồi nghỉ ngơi. Hai thầy trò ngồi xuống gốc cây, trải bánh nướng ra ăn. Lão Cao Thuận nói, Trần Mỗ Thật Tình con hắn chẳng có bệnh tật gì đâu, tất thảy là ở hắn mà ra. Tên này chắc chắn khi trước là một quan đã từng làm điều oan trái. Cho nên bà âm bên dưới cho oan hồn đầu thai làm con hắn để trả thù. Ta đoán không nhầm, chỉ nội trong nay mai nhà hắn sẽ táng ra bài sản và phải đi ăn mày vì đứa con đó. Trần Mỗ lúc này ở nhà, nghe hai người ban chiều nói chuyện oan khuất thì bất giác nhớ lại câu chuyện cách đây 10 năm, khi đó hắn còn làm quan chi phủ Từ Sơn. Ở trong trấn Có một kẻ lưu manh tên là Dương Thụ có tranh chấp với một nhà phú hào. Nhân trong ấp có một anh học trò nghèo, người ở xứ khác tấn, bởi vì trượt đường khoa cử cho nên về đây mở lớp làm ông thầy đồ. Dương Thụ vì muốn giáng họa cho nhà phú hào kia, cho nên đang đêm vượt tường vào nhà thư sinh, đánh chết anh thư sinh, định bụng mang xác anh này đem quẳng vào nhà phú hào để vu vạ. Chẳng may bị người ta phát giác, đem giải lên công đường của Trần Mỗ. Tức thì Trần Mỗ cho thăng đường sự án, nhưng Dương Thụ là phường xảo quyệt, liền đấm học đút lót Trần Mỗ 400 quan tiền. Trần Mỗ thấy anh học trò nghèo từ xa đến, đành lo cho việc êm xuôi, cho nên cũng chẳng ai biết đấy là đông mà tha bổng cho Dương Thụ. Từ đó cứ đến ngày rỗ của anh học trò, Trần Mỗ hay thấy có người học trò mặt mũi đẫm máu quỳ ở công đường mà kêu khóc. Có khi thế anh này còn mở cửa bước vào trong phòng, đứng ở đầu giường, Trần Mộ cứ ngỡ là ác mộng. Đến tận khi Cao lão về quê, lúc ấy tối đã dùng rỉnh tiền tham ô, lúc đi kiệu qua cầu gỗ bên sông, tức thì Dương Thụ từ đâu chạy lại, vừa kêu vừa khóc, rồi học máu phun vào chân kiệu mà chết tốt. Trần Mộ lúc ấy thất kinh. Nay nhớ lại chuyện cũ trong lòng bất an lại nghĩ đến lời lão Cao Thuận nói, biết là đã đuổi nhầm cao nhân. Trần Mỗ lập tức cho người đến cây rừng liễu mời thầy về. Hai thầy trò lão Cao Thuận đang ngồi ăn bánh nướng thì thấy bọn gia nhân đến mời, điệu bộ tha thiết. "Già, thưa hai ngài, chúng con chúng con mời hai ngài trở lại. Khỉ nãy ông chúng con không biết là cao nhân, cho nên có mạo phạm. Ông con hối hận lắm." Xin hai ngài đánh cho chữ đại xá, về giúp ông con trị bệnh cho cậu ấm nhà con ạ. <cười> Khi nãy ai đuổi lão thì giờ ngươi tự đến mà mời, các anh cứ về đi. Nói xong, lão cao thuận lại đậy nón lên mặt mà ngủ tiếp, không quan tâm. Tên gia nhân về bẩm báo với Trần Mộ, Trần Mộ biết nếu như mình đích thân không đến mời, ắt việc không xong bền hạ mình sắm sửa quần áo chỉnh tề, đến gốc dương liễu mà vãi. Xin hai vị cao nhân, ta có mắt như mù. Lỡ nói lời mạo phạm đến tôn nhan hai ngài, có gì xin hai ngài đánh cho chữ đại xá, nay xin giúp hai ngài về tế xá để được nghe lời vàng y ngọc. Cao thuận lúc này mới thản nhiên ngồi dậy, nói với Kim Bảo, "Thôi, Trần Tấn Sinh đã nói thế, thầy cho ta xem một mấy có gì hai bảo. Kim Bảo cũng nhổm dậy, lấy tay nải đi về với Trần Mỗ. Hai thầy trò vào đến tư thất, Trần Mỗ đem rượu thịt ra mời, rồi đuổi hết ra nhân ra ngoài đóng cửa để cho nó riêng tư. Mấy giờ lão cao thuận mới hỏi: "Hoan hận anh." Lão hỏi lại ông Có phải khi trước đã gây ra oan tình gì mà phạm tới mạng người? Lúc này mỗ quỳ sụp xuống lạnh, thừa thần nhân, phạm đến mạng người quả là không, nhưng mà, nhưng mà khi trước ta ta có tham lam ăn của đút lót của phường vô lại mà đổi trắng thay đen cho đứa giết người thoát tội, chứ chứ quả thực là ta cũng chưa từng hại ai. Lúc này, lão Thuận cao mày. Vậy ông trên làm quan phủ mẫu, lại đi bao che cho phường trộm cướp. Trên dối thiên tử, dưới hại lương dân. Thực là không thể tha. Tội ông chết là đáng rồi. Lão Cao Thuận giận dữ, đập bàn một cái. Thật là kỳ quái. Cái bàn rung lên bần bật, thế nhưng thức ăn ở các đĩa trên bàn lại không hề hư hao. Đủ để thấy, một cú đập này lực đạo nói vì rượu như thế nào, Trần Mỗ lại càng sợ tái mặt. Bẩm, tôi đã hối lắm rồi, chỉ mong sao đứa con khỏe mạnh, tôi tôi chỉ có một mình nó là nỗi dõi tông đường, dù dù có chết cũng cảm lòng. Hừ. <cười> Thấy người cũng có lòng hối cải, lão sẽ cứu trò. Bây giờ âm đức bên giới âm ti nhà ngươi đã tổn hại nhiều, sợ sau này chết đi còn phải tội ném lên núi đao thả vào vạc dầu chứ trả chơi. Nay ta bảo cho cách để tự biết mà tu tâm. Giờ nhà ngươi có ăn bao nhiêu tiền của đút lót thì liệu mà tự xem lại. Rồi đem công đích đức mà xây sửa đền điện bố trí cho kẻ nghèo đói chăm làm việc thiện và nhớ, việc thiện ấy là phải xuất phát từ tâm. Nếu mà làm cho có phep hồng linh độc. Nghe đến đây Trần Mỗ Dạ vâng lạy lục, lão cao thuận lấy ra một đạo bùa màu vàng, viết vào đó mấy chữ như viết sớ, đoạn chấm máu điểm vào đó một dấu tay, đem đốt đi rồi nói: "Ta giúp nhà ngươi làm một đạo bùa gửi xuống dưới các quan, để ngươi có thời giờ mà sửa đổi, nhược bằng không chỉ liệu trong vào nửa năm, ngươi tất phải chết." đang ra bãi sản mà đi ăn mày, rồi chết đường chết chợ, già thề bị chó tha quả mổ đi, biết chớ. Nói đoạn, liền không ăn uống gì nữa, khoát tay cùng kim bảo đi. Trần Mỗ từ đấy ăn chay niệm Phật, của nải đều mang đi bố thí cho đình chùa, cho các nạn dân chạy lũ. Mọi người đến đều được Trần Mỗ phát gạo cứu tế, lại cho mở xưởng giặt vải dạy người dân theo thùa, dần dần thoán một cái, đến 14,5 cân vàng cũng ra đi sạch. Thế nhưng người con trai lại khỏe mạnh lại, ra cảnh về cứu giúp muôn dân cho nên cũng thành ra khánh kiệt, bây giờ chỉ còn đồ ăn. Nhưng đến khi đứa con lên 16 tuổi, tối hôm ấy hộc ra một bát máu, ngã lăn ra đất. Trần Mỗ đỡ đứa con dậy, chỉ thấy nó nói tôi đây, không phải là con ông. Chị về, ông nhận 400 quan tiền. Rồi, rồi còn tổng cộng là 14,5 cân vàng đút lót mà tham ạ cho kẻ giết tôi. Rồi chúng sinh bị lũ, bị ông ăn trên đầu trên cổ mà chết. Tất cả đều thành ân oán. Tôi đầu thai vào để phá nhà ông. Này, tôi thấy ông tích đức hành thiện của nải đã tiêu tán, cho nên bà âm chịu tôi về. Ông đừng than khóc làm gì." Nói xong, người thanh niên hốc móng chần mỗ khóc lóc thảm thiết, trách trời ca bội bạc. Một hôm, đang nằm ngủ mơ thấy có con quỷ sứ hiện hồn lên nói. Người chớ trách quỷ thần, cứ chăm chỉ hành thiện, trời sẽ đền cho đứa con khác. Trần Mẫu đến năm 70 tuổi vẫn còn đi quét đường làm phúc, thấy người chết đói thì chia cơm cháo cho ăn. Thế rồi, năm 715 tuổi, có một người đàn ông đem đứa con gửi để làm con nuôi. Sau này khi Trần Mộ chết đi, được đứa con nuôi ấy giữ hương hòa, ầu nó cũng được coi như là trời trả âm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <cười> lỡ những video hấp dẫn nói về hai thầy trò cao thuật vừa ra khỏi chợ phố thấy đằng trước mặt đang có đám diễn trò hai người này là dân mãnh nghệ chuyên bán thuốc kiếm tiền họ có một trò ảo thuật nghe qua đã dợn cả người ấy chính là trò chặt đầu trò ấy người cha làm phép như lên đồng rồi trườm một tấm vải đỏ lên cổ hô lớn một tiếng xuất người con gái vùng dao chém xuống tức thì cái đầu dựng ra nằm ở trong tấm vải đỏ, còn cái thân người thì vẫn sống, hai tay bưng cái bọc đựng đầu giơ lên cho mọi người xem. Tuyệt nhiên không hề thấy có máu chảy ra. Một hồi người con gái bôi thuốc cao lên cổ của người cha, rồi cái thay tự đặt lại cái đầu trùm tấm vải. Tức thì người cha hô nhập. Khi gỡ tấm vải ra, đầu đã lại liền lại. Người ta xem xong thì lập tức vứt tiền tán thưởng rồi thi nhau mua thuốc. Kim Bảo thấy trò ấy Đông Voi lên kéo thầy mình vào xem, xem người ấy dùng phép gì mà làm được như vậy. Lão Cao Thuận cũng tò mò. Khi nhìn sắc mặt của người cha ấy đã sạm lại, liền giơ tay bấm độn, thấy ngày hôm nay là ngày xấu liên quan đến người cha. Khi người cha kia chuẩn bị thực hiện trò biểu diễn thì lão nói nhỏ: "Đạo huynh, Hôm nay ngày xấu lắm, không nên không nên. Người ta đắc chí cái bác cứ đứng xe ra để tôi đi chỗ phép. Tôi học đạo đã nhiều, cho này có cái gì đâu, xin lui ra, kẻo gươm đao không có mắt. Nói xong, liền lấy tấm vải đỏ trùm lên đầu, kề cổ xuống để cho đứa con gái chặt. Nào nào, chặt đi, chặt đi. Bảo con xem phép của ta đây. Chẳng hay trong đám người đông đúc có một người trong nghề học đạo đi cùng với một đứa con gái, chỉ độ 16, kẻ này ăn mặc diêm dúa, hành tung quái dị, là một kẻ có phép phù thủy cao thay ấn. Lúc này cũng đứng ở trong đám, ánh mắt sắc như là mắt rắn, nhìn chằm chằm vào hai cha con nhà Mạ̃i Võ, khóe miệng chợt vén lên một nụ cười. Chỉ thấy Cô con gái mãi võ vùng dao chặt xuống. Lúc này những người yếu bóng vía phải che mắt, có người rú lên sợ quá ngã lăn ra đất. Nhưng vẫn như mọi khi, cái đầu rơi ran nằm trong tấm vải, còn cái thây thì đi vòng vòng trong sự tĩnh rất khiếp đảm. Cái đầu bên trong tấm vải chớp chớp mắt như khi còn sống, tuyệt nhiên là không có chảy một giọt máu nào. Một hồi Người cha cầm cái đầu đặt vào trong cái cần cổ sau khi được cô con gái bôi cho một chút thuốc, nhưng vừa cầm cái đầu lên thì bất ngờ có một cơn gió lốc thổi ù ù đến. Tấm vải đỏ bị bay ra, lộ ra cái đầu đang nhắm mắt bỗng mở chừng chừng. Cái thay đang cử động, tự nhiên nó khựng dơ cả người lại. khi cái thây đặt cái đầu lên cái cần cổ, thế nhưng lần này cái đầu lại không liền lại với thân. Chỉ thấy ở trên cái đầu miệng mấp máy. Không xong rồi. Không xong rồi. Hôm nay, hôm nay ta phải chết. Vừa dứt lời, cái đầu ở trên cái cần cổ ấy đã không dính thì rơi bụp xuống đất. Lúc này máu ở chỗ cái cần cổ bị chặt phun ra thành vòi, nhuộm đỏ cả nền đất ở trong chợ. Cô con gái gào khóc. Quan quân từ đâu ùa đến trói gô lấy cô gái, vu cho cô tội giết cha, tống cô vào ngục thất. Sới mại võ đang đồng vui tấp nập như thế, lập tức vang lên những tiếng kinh hãi gào khóc, rồi kẻ khóc người chạy tán loạn. Lão Cao Thuận đứng xem, từ nãy đến giờ biết ngay là có kẻ đã giở trò yêu thuật. Cơn gió lúc nãy chắc là của kẻ đó gọi đến để phá phép nối đầu của người cha mạ̃i võ. Loáng thoáng thấy có bóng áo đen, đầu tóc bờm sờm lần khuất trong đám người đã biến đâu mất. Trong lòng của lão Cao Thuận thấy bất an, nhưng vì ở đây đông người đang hỗn loạn, không tài nào mà theo dấu tên yêu đạo kia được. Lão Cao Thuận ném ra đất hai viên tròn tròn tiếng nghe tiếng nổ đánh bốp một cái, khói bốc lên mù mịt, đám quan quân hỗn loạn. Thở cơ ấy, lão Cao Thuận phất tay cho đệ tử. Tên đệ tử chạy lên, túm lấy cô gái, con gái người Mãi Võ, liền lập tức kéo đi. Cho đến khi khói tan, quan quân nhìn lại thì thấy người mình đang bắt trói chỉ là một cái hình nhân bằng cỏ. Cô gái được cứu đi rồi, nhưng vẫn không thôi than khóc. Hận là mình bất hiếu không chôn cất được cha." Nói đoạn, lão Cao Thuận sai kim bảo đắng giả làm họ hàng người chết, cho thuê thêm mấy người khỏe mạnh mang quan tài vào chợ để nhặt xác người cha mãi võ về tầm niệm. Cô gái thứ ân nhân cứu mình lại chôn cất cha cho đàng hoàng, thì cảm kích nguyện đi theo thầy trò để hậu tạ. Nàng tên là Thúy Liễu, người ở làng Phúc Lễ trấn Hưng Hóa, con gái của gia đình bang ng ngày bao đời theo nghề mã̃i võ. Cha của nàng vốn là người có võ thuật cao cường, khi trước đi theo học một thầy phù thủy ở miền Sơn Cước, được ông bày cho cái phép chặt đầu nối đầu, có thể tự ý chặt phần cơ thể của mình rồi lắp lại mà không hề đau đớn hay chảy máu. Người chặt đầu ra mà vẫn có thể nối lại sống như bình thường. Một thời gian cha cô theo học người ấy, thấy ông là loại người xảo quyệt chuyên dùng bùa chú làm điều tàn ác. Hãm hại nhiều người tu luyện tà đạo, cho nên cha cô quyết định trốn về Đồng Bằng, lấy vợ sinh con, đem kỹ thuật chặt đầu nối đầu đi mãi võ kiếm cơm. Chẳng may hôm nay, không biết vì sao mà phép lại không thiêng, khiến cho cha cô rụng đầu mà chết. Đúng là đau xót con nguôi. Nghe cô gái kẻ lẻ khóc lóc, hai thầy trò cũng lấy là mùi lòng bỏ mặc cô ta thân cô thế cô đơn côi thì không đành, bèn nhận làm học trò đồng môn cùng với Kim Bảo. Từ ấy, nhóm thầy trò Kim Bảo lại có thêm một người. Cô gái là người luyện võ, thạo các món nhào lộn, phóng ám khí, ở bên eo lúc nào cũng có một sợi dây có gắn một đầu sắt nhỏ để tấn công từ xa, cực kỳ chính xác, gọi là Nguyễn Tiên. Lão cọc thuận nói với Thúy Liễu, con tên là Liễu Vốn đã mang một vẻ đau buồn ủ rũ Thật là tên nó vận vào người Nay cha con đã mất rồi Ta đoán kẻ hại cha con chắc chắn là kẻ mà ta đang đi tìm Vốn chỉ muốn vân du cứu nhân đổ thế Không muốn vướng vào ân oán Nhưng có lắm kẻ Dùng phép phù thủy làm ác Ta đây thân có thể giúp Mà không giúp thì là bất nhân Chẳng giấu gì các con Cha mẹ các con rất có thể là cùng chết trong tay một người. Hắn vốn là đồng môn của ta. Ngài Sư là cùng học pháp chung một thầy trên miền Sơn Cước. Vừa nói đến đây, Kim Bảo sốt sắng. Vậy sao bấy nhiêu năm thầy không nói với con? Ta sợ mày trẻ tuổi hiếu thắng, lại sợ mày nóng lòng báo thù mà không chịu tu đạo muốn hướng đến sự buông bỏ thù hận mà sống, nhưng xem ra ta đành phải phá lệ. Ngày trước thầy ta đã nói, số ta ắt phải vong mệnh trong tai sự đệ. Bao năm nay ta để nó tắc quái cũng là vì ta ích kỷ. Nhưng đến ngày hôm nay thì ta biết đã đến lúc phải thành ly mồn hộ. Nói đến đây, kim bảo cũng kể cho Thủy Lão nghe chuyện Cha mẹ của chàng vì mắc vạ với nhà đỗ kính chung mà phải mất mạng. Hai người đều là thân mồ cô, cho nên đồng cảm buồn ngồi xót xa. Một ngày, cả ba người cùng nhau về đến đất Từ Sơn, nghe trong ấy có đám hội to lắm, đang làm lễ rước mẫu. Ở đây mấy năm trở lại đây có một cô gái tự xưng là mẫu thần hóa thành, có thể cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt. Đất từ sơn bị hạn hán 3 năm không có lấy một, một giọt mưa, cô gái đến, chỉ lập một cái đàn cao hô mưa gọi gió. Trong một khắc vài giờ, trời đất mịt mù dông bão trút xuống như thác đổ. Những nhà ở đây lập một cái đền to như là cái nhà quan, mà cô gái ở trong đó, hàng ngày được cung phụng như bà chúa. Cô gái tuyệt nhiên không nói lấy nửa lời, chỉ luôn dùng tay ngọc viết chữ, đem đốt đi cầu đạo. Tiến độ theo hầu cô rất đông, ai không có con thì cầu con, ai còn nghèo khổ thì cầu tài cầu lộc, đều mang lễ đến mà lạy sóng. Cả ba người nghe có điều lạ thì cũng mon men đến, thấy hàng trăm người theo hầu quỳ lạy xì sụp, đầu đội khăn vàng nhảy múa điên cuồng, mà cô gái ngồi ở trên kiệu rồng, có 12 người đàn ông khỏe mạnh khiêng sằng khác nào là thần nhân sống. Quả thật xem ra cũng có vấn đề lắm. Không biết là thấy nhân người ta cuồng tín cô gái hay là ngớ mắt, ông quan cho lính đến cửa đuổi hết mọi người đang lễ bái, bắt cô gái phải đóng cửa điện không được làm trò dị đoan. Thế nhưng sau ấy vài hôm, quan về nhà thấy đầu đau như búa bổ, lúc nào cũng mơ thấy có người đàn ông cầm dìu bổ vào đầu. 1 tháng sau quan chết, người ta đồn là vì đắc tội với thần nhân chính là cô gái cho nên giờ đầy chết. Ai ai cũng sợ, không một người nào dám tỏ ra bất kính. Nghe người ta kể lại chuyện láo cao thuận nói, quả là giống yêu nghiệt, chứ làm gì có thần thánh nào. Ta cũng đã từng nghe tới là có thánh mẫu của cửa rừng cửa phủ, thế nhưng họ cũng không như thế này. Đây là lợi dụng tín ngưỡng để mà làm điều càn quấy. Để ta điều tra xem, hai con cứ về nhà chọn chờ ta ở đó." Nói xong, đội nón lần vào trong đám người, giả bộ là người đi rước kiểu. Chờ cho đến trời tối, cờ quạt đã cất cả vào trong, cô gái cũng vào trong để nghỉ. Lão cao thuận mới nhảy tường vào xem xét. Ở bên trong trang hoàng như là cung điện nhưng lạnh lẽo không người khắp nơi đều có bầy những người cỏ tựa như là lính rác người hầu lão cao thuận biết ở đây chắc chắn là có kẻ không tầm thường bên trong chỉ có duy nhất ánh đèn ở gian chính điện rỡ ngói ròm xốn thấy cô gái đang ngồi ở giữa nhà từ sau bức tường lớn có một cánh cửa mở ra một người mặc áo bào màu đen bước đến kẻ này ăn mặc xiêm rúa tóc tai bờm xõa người ấy không ai xa lạ, chính là kẻ đã từng phá pháp của cha Thúy Liễu khi ông ấy chặt đầu, cũng chính là kẻ đã hại chết cha mẹ của Kim Bảo và cũng chính là sư huynh đệ đồng môn với Lão Cao Thuận. Mọi pháp tà ma đều từ một tay hắn mà ra. Kẻ ấy tên gọi là phù thủy Lý Bốc và cô gái kia chỉ là bình phong để mê hoặc dân chúng mà thôi. đèn bước ra, nói bằng một giọng khoái khí. Này có đến cả trăm kẻ theo ta, tôn lên bậc thánh sống chi tồn, để ban phước. Vậy thì chỉ bằng cửa ở đây mà táp quái, tha hồn mà vung vẫy. <cười> Cô gái chỉ gật đầu không nói. Một lúc sau bức tượng mở ra, Lý Bốc đi vào bên trong. Cô gái ngồi lại giữa điện. Cô lủi thổi đi ra gốc cây mai ổ rũ rồi len lén nhỏ lại. Cao Thuận không hiểu ra làm sao, nhưng thấy cảnh cô gái như vậy, cũng đoán là lấy bốc lợi dụng. Nói xong, lão trở về. Đợi bọn Thúy Liễu và Kim Bảo đến, lão mới nói: "Tìm mãi không thấy, nay lại ở đây. Hai con sắp có cơ hội bao thầu rồi." Đoạn kể lại cho hai người nghe về việc gặp Lý Bốc, hai người nóng lòng muốn báo thù, vào trong đền tìm giết Lý Bốc, thế nhưng lão cao thuận ngăn lại. Hắn pháp thuật cao thâm, chưa thể hành động ngay được, đợi đến ngày 15 tối là ngày cúng lễ, bọn dân cuồng tín sẽ mang lễ lạt cầu xin, theo đó chúng ta lẻn vào trong đền chờ dịp chúng ta sẽ ra tay. Ở trong trấn ấy có một cái am nhỏ, bên trong có một bệ thờ, hàng đêm còn nghe tiếng gầm gào. Từ ngày có thần nữ đến, mỗi năm người làng về hiến tế một cô gái vào am, tế cho thần sông. Theo như lời cô gái nói, thì trong ấy thần sông đang ngự trị, phải hiến tế gái trinh thì mới khiến lũ lụt không có hành hoành. Kim Bảo và Thư Liễu thấy cô gái bị bắt mặc đồ rất đẹp khôn mặt buồn tủi bê mầm hoa quả. Một người khác mở cửa rồi lập tức kinh hãi đóng lại ngay. Nghe là có sự, hai người bèn lèn vào trong, thấy trong am, gió thổi bút xương, mùi tanh hôi khắp nơi. Nhìn thấy cô gái đang zon zon đặt mầm hoa quả lên trên bệ thờ. Đang vái lạy thì bất ngờ từ đằng sau bệ thò ra một cái mồm toàn răng nanh nhỏ một con quái vật bốn chân to lớn, trông cũng không phải là thần linh hà bá gì cả, mà vừa nhìn thì nhận ra ấy là một con cá sấu thành tinh xuất hiện. Con này thân dài mấy trượng, còn to hơn cả con bò. Nó nhào tới đớp mồi, thủy liễu trong giây lát lấy ra nhuyễn tiên quấn lên người cô gái giật ngược lại, tránh được cú táp của con cá sấu. Kim Bảo từ trên mái nhà nhảy xuống, Vần qua vần lại trước mặt con cá sấu. Không ngờ là con cá sấu tinh há miệng phun ra một luồng khói đen. Cả ba người phải né ngược né xuôi. Khói đen bay ra va đập vào cái cột đối diện, cái cột bị hất tung cả một mảng. Giả như cái khói ấy mờ quấn vào da vào thịt, thì e rằng có mà thịt nát xương tan. Thủy Liễu múa nhuyễn tiền bắn thẳng vào mắt con cá sấu. Chỉ thấy phập một cái Mũi sắt đã đánh mù một bên mắt Con cá sấu vung đuôi mạch Đánh đổ cả một cái cột nhà Kim Bảo dùng dao đâm tới Thế nhưng lớp da của con cá sấu Dày như ráp Đau thương khó lòng mà xuyên thùng Hai người vờn nhau với con quái Đoạn đẩy cô gái ra ngoài Nhưng ngoài cửa có người canh gác Cô gái chạy ra kêu gọi thảm thiết Mà cũng không có ai ra mở Họ còn dọa nạt Bắt cô phải ở trong Không biết là đã có bao nhiêu cô gái Bị con cá sấu tinh này ăn thịt Thực tình người dân ở đây Là đang ném con em mình Cho con thú giữ Chứ đâu có phải là thần linh nào đâu Nguyên ra con cá sấu đó Chính là thú nuôi của lão Lý Bốc Nó phải ăn thịt được Một trăm cô gái đồng trinh Thì mới chính thức thành tinh Lý Bốc vẫn hay dùng nó để làm vật cưỡi Vượt sông cho nên bày ra Trò thần sông Hà Bá bắt dân ở đây hiến tế con gái của mình cho con quái vật. Hai bên đang đánh nhau. Con quái trồm lên, đớp thẳng tới Thúy Liễu, nàng quất cây lưu nhuận tiên leo lên trên cột nhà. Kim Bảo nhảy ra sau lưng, ngồi trên người của nó. Con quái quẫy đạp, lăn lộn, nhưng Kim Bảo nhất định không buông. Nhắm thấy vùng đầu, phần da có mềm hơn, chàng giơ tay, đâm thẳng xuống sâu ót một nhát con quái đầu đớn quẫy hất văng chẳng ra, định chồm đến cắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây lao phóng đến găm luôn cái đuôi của nó chặt xuống dưới sàn. Con cá sấu quẫy đạp, không tài nào lại gần kim bảo được. Từ trên mái nhà lão Cao Thuận nhảy xuống, vùng đao sáng quắc chém một đường, chỉ thế loáng một cái, con quái vật đầu một nơi thân một nào. Lão Cao Thuận nghĩ một cách chơi cho tên lấy bốc một vố, liền bảo cả bọn cùng nhau lột da con quái vật đem về. Cô gái kia cũng được cứu, lén lén đưa về tuyệt nhiên không cho ra ngoài, làm như là cô đã bị ăn thịt. Cả ba người đem da con quái bọc lại thành một đôi giày, xong xuôi đâu đấy, đợi đến ngày dâng lễ. Họ lén vào trong, đặt đôi giày làm bằng da quái vật lên làm lễ tạ, nhân lúc đông đúc cả ba trốn vào một góc, đợi đến khi trời tối, Lý Bốc từ đằng sau bức tường trôi ra xem đồ lễ vật, khi vừa sờ đến đôi giày, thấy đôi giày làm bằng da quái vật thì giật mình, biết là có điểm chẳng lành, lại có kẻ đến giết đi con thú cỡi của mình thì tức tối gào thét. Đúng lúc ấy từ trên mái nhà có ba người nhảy xuống, thủy liễu phóng ra cây nhuyễn tiên bắn thẳng tới trước mặt của Lý Bốc. lấy bốc ngả người né tránh. Oa ra là bọn mày. <cười> Cao thoát, ta và mi đã thể nước sống không phạt nước giếng, vốn đã chẳng đụng nhau từ ngày xuất sơn. Nay lại kiếm cớ gây sự với ta sao? Mi muốn hỏi thì đi mà hỏi hai đứa học trò của ta đi. Lúc này lão Cao Thuận múa tít trường đao, ánh sáng từ đao tỏa ra loang loáng trông lão vô cùng uy nghiêm. Cả ba bắt đầu đánh nhau. Cô gái giả làm nữ thần mặt mũi trắng bạch, hai mắt trợn lên không tròng, tóc tai hóa ra màu trắng như quốc, móng tay mọc dài toàn là những móng vuốt sắc nhọn. Sông tới, hộ vệ cho Lý Bốc. Lão phất cờ chỉ đông chỉ tay, nhất tề từ đâu xông đến mấy mô hình nhân bằng cỏ, tay cầm binh khí, đi lại như người, xông đến bao vây ba thầy trò. "Sám giả chúng mày đã quá coi thường tài phép của tao. Hôm nay tao cho thầy trò chúng mày có mặt đen mà không có mặt về." Lý Bất chỉ tay một cái, và bọn nhảy lên đánh nhau với ba người. Những người cỏ này thân là cỏ tranh nhưng đều được Lý Bốc cho nhập vào hồn ma. Mà tử tù đã chết ở pháp trường. Oán khí không tan, vất vưởng ở trần gian, bị thu về luyện thành người cỏ. Chúng không có xác phàm, cho nên là bị chúng đòn đâu có biết đau, khó mà đả thương. Cỏ tranh vừa chém, đất lại liền. Ba thầy trò lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chưa biết xử lý ra làm sao. Cô gái nữ thần song bảo lấy móng vuốt cào cho thuế Liễu, nàng đau phải né người múa tít nhuyễn tiên mà né tránh. Kim Bảo bên này cũng chẳng khá hơn, bị bốn năm con người cỏ bao vây đã có phần nao núng. Tức thì cao thuật lấy ra lưỡi dao cắt ngón tay, búng máu lên thân bọn người cỏ. Này Đồ đệ, nước đái của mày, nước đái của mày có thể trừ được đó. Nói xong, liền bắt kim bảo đái một bãi. Anh chàng lúc này cũng không có ngần ngại, mặc kệ Thúy Liễu, đàn bà con gái, mà quay lưng vạch luôn quần, đái thẳng xuống dưới sàn, đoạn hất nước đái bắn tứ tung. Cô gái thần nữ đứng đối diện, vừa nhìn thấy vật thần dương của kim bảo thì trợn mắt rú lên kinh hãi. Như là người bị trúng độc, bị một lực nào hất văng ra đất. Tức thì cả bọn cao thuận vung đao kiếm chém vào, đám người cỏ bị chống nước đái, tay chân dứt lìa không thể liền lại được. Lão Cao Thuận giở gói hành lý sau lưng, ném lên không trung một nắm bùa cho bay khắp phòng. Đoạn lão nhanh tay rút ra một cái hồ lô như là bình rượu. Đưa lên hớp lấy một ngụm. Lão thổi một hơi, từ trong miệng phun ra một cột lửa to như là quả cầu đốt cháy những lá bùa. Lửa bén lên người cỏ. Một chiêu diệt gọn toàn bộ. Lý Bốc hoảng quá, lấy tay chỉ về phía tây, ở trên không trung xuất hiện một đám mây. Lão ôm lấy cô gái thần nữ đã chết ngất nhảy vào trong đám mây. Phòng bà phun ra, làm cho cả ba thầy trò rối hết cả mắt. Nhìn kẻ địch giết cha đã bỏ chạy. Thủy Liễu và Kim Bảo song lại, cũng muốn nhảy vào trong đám mây, tức thì lão Cao thuận kéo lại, "Đừng có vào, kẻo vong mạng." Nhưng, nhưng hắn đang bảo trốn. <cười> muốn biết, thì nhìn con mèo. Từ trên mái nhà có một con mèo hoang vừa đến bên cạnh đám mây thì bị hút vào bên trong. Chỉ trong trong một khắc, một đám máu thịt ruột gan, lòng mề, lông lá rơi xuống cả hai người bây giờ mới hiểu, bên trong đó toàn là những cạm bẫy, nếu như không phải có phép phù thủy cao siêu mà nhảy vào đó thì chết không toàn thây. Lão quỷ thuận giải thích, ấy là phép bằng vân sát khí, kẻ nào nhảy vào bên trong sẽ bị hàng ngàn đao kiếm chém tan tành. Lần này Lý Bốc chạy thoát nhưng sẽ không đi xa được. Lão hít sáo một tiếng, Từ bên ngoài bay vào một đàn chim lợn, rồi lão Cao Thuận bảo Thúy Liễu đưa sợi nhuyễn tiên cho ông. Từ trên mũi nhuyễn tiên mắc vào một mảnh áo, hóa ra khi nãy phóng nhuyễn tiên Lý Bốc né được, nhưng nhuyễn tiên vẫn xé rách một mảnh quần áo. Tức thì lão Cao Thuận buộc vào cổ một con chim lợn màu trắng to nhất trong đàn. Tìm cho ta người này không được chậm trễ. Lão thổi một hơi vào mặt của con chim cú tức thì cả đàn bay vút đi. Lão Cao Thuận nói: "Người ở đây đã cuồng loạn, bị chúng nó mụ mị đầu óc không phân biệt được là thần hay là tà, chi bằng đốt quách cái đèn này đi cho người ta sáng mắt ra." Nói đoạn ba thầy trò liền châm lửa đốt đèn, rồi cùng nhau nhằm hướng tây mà ra khỏi trấn, hồng đuổi theo lấy bóp. Bỏ lại đằng sau lửa cháy nghi ngút, nhút dần lấy ngôi đèn. Cả ba người đuổi theo hai ngày hai đêm, đàn chim cú lợn bay đến đâu thì đều đẻ lại dấu vết, cho đến nay đã cách các chấn náo nhiệt, vào đến nơi thâm sơn cùng cốc, khó lường hơn rất nhiều. Cả ba lúc này dừng lại trước một ngôi làng, nhìn từ bên ngoài vào thấy sương phủ xuống một màu xám cho, tựa hồ như đi vào trong sẽ bị sương mù nhốt chừng. Lão Cao thuận thận trọng, bảo cả ba người cứ vào. Đàn chim cú lợn ở đây vì một lý do nào đó không thể vào do thám được. Cho nên đích thân cả ba phải cùng vào. Từ Thổ Hồng Hoang, đất Việt đã lắm yêu ma, lại cũng nhiều thần thánh, xưa nay từ thời các vô hùng vương cho đến khi Âu Lạc của Thục Vương đều sinh ra các loài yêu tinh hải người. Chốn này gọi là đất xương giang. Trước giờ là có rất nhiều ma khí hay có yêu quái lộng hành, kể đến con ma nữ ở đây từng xuất hiện vào đầu thời Lý, trong sách có ghi: Thời vô lý thái tổ có con yêu nữ ở xương Giang, chuyên bắt đàn ông giấu vào bụng để hút tinh khí. Có lần bị một phù thủy họ Hoàng dùng kiếm mượn ở đền Tản Viên đánh đuổi, khiến cho yêu nữ chạy đi nơi khác. Hóa ra là một cô gái đẹp ẩn thân trong một góc tửu lâu, chuyên gảy đàn khiến cho đàn ông mê mẩn, kẻ tới kẻ lôi để kiếm tôn nhan. Phủ thủy họ Hoàng đi qua thấy trên lầu có ma khí, liền vung kiếm chém chết. Hóa ra cái xác đàn bà đó khô quắt. Nghe chuyện yêu ma ở đây đã nhiều, lão Cao Thuận cũng không dám khinh suất, liền cùng hai đồ đệ đi vào trong. Vào bên trong thì thấy người ở làng này kẻ nào cũng vật vờ vật vờ như ba đói. Khí độc bao phủ khắp nơi. Người ở đây lâu ắt là sẽ vong bệnh, sinh bệnh mà chết. Nơi đây vốn không thể ở lâu, bởi vì khí độc bao phủ, ánh sáng không thể chiếu tới để xua đi uế khí. Ngày ngày tích tụ sẽ dẫn đến chúng phải uế khí mà sinh bệnh. Nói dứt câu, ở bên trong làng một toán hơn chục người tay dao tay búa, vừa đi vừa nói chuyện oang oang thấy ba người thì dừng lại hỏi. Ba người nhà bác kia, làng này không vào được đâu, người lạ đến đây ngủ lại chưa đầy một đêm, ắt mất mặt, mau đi đi, kẻo một chút nữa sương xuống nhiều, không có chỗ mà lần trốn, ắt sẽ đi lạc và chết vì khí độc đó. Ờ xin cho lão hỏi, làng này bị như vậy lâu chưa? Mới năm kia, chuyện dài lắm, nhưng tôi vẫn còn đi ra đây đó. Nội trong ngày hôm nay chúng tôi phải giải quyết, các bác mau ra khỏi làng, đợi vài hôm nữa hẵng đi qua." Lão Cao Thuận hỏi. "Xin cho biết, các bác định làm thế nào?" Người đàn ông thở san thở dài. "Nói cho bác cũng hôm sau, ban sáng có người ăn mặc như thầy pháp đi vào đây, thấy khí đất của làng tôi xấu quá, bày trong một cách là chặt bỏ hai cây đa ở giữa làng." Ông ta nói hai cây đa này sống lâu năm, tán rộng, che mất ánh sáng mặt trời, như là nằm ở vị trí trái tim. Mà trái tim không sáng thì làm sao cả làng có thể khỏe mạnh được. Dễ cây đa đâm vào long mạch, cho nên người ở đây sinh ra ốm yếu hay chết yểu. Người ấy bộ ráng già sao? Bác có thể tả cho tôi được không? Tôi cũng biết một chút về phép phù thủy, biết đâu có thể giúp được các bác. Người kia nhìn lão cao thuận một lượt, thấy thân hình khẳng khiêu, đã già, ăn mặc giản dị, lại có phần rách nát. Chân đi dày cỏ, đầu đội non tre, không có chút cốt cách gì của người tu hành thì chẳng tin. Thế nhưng, vẫn cứ tả lại bộ ráng. Lão cao thuận tình nghi là lý bốc, bèn xin đi theo họ, ra chỗ hai cái cây đa cổ thụ. Vừa tới nơi thì thấy cây cao sừng sững, tán tỏa rộng. Phủ dưới gốc Chỗ ấy tối tăm mù mệt Mười người thợ săn vừa đến Đã lấy ra dây thừng buộc Rồi cẩn thận lấy dìu ra chặt cây Lão Cao Thuận ngăn lại Cây này không thể chặt E rằng là kẻ ban sáng đã lừa các người Kìa Ông ấy xem cho nhà tôi Có mẹ già 80 tuổi Con trai lên ba Bị thùng luồng bắt Tôi còn có ngón chân bị thửa bàn chân trái tất cả những gì ông ấy nói đều đúng. Nếu như không phải là có phép thì làm sao mà biết? Ông ta còn nói, nếu như tôi không chịu chặt cây thì nhất định là cả nhà không qua khỏi năm nay. Thôi thôi, ý tôi đã quyết, lão đừng có nói nhăng nói quện, tránh ra để chúng tôi còn chặt cây. Thấy người ta không nghe mà còn xua đuổi, ba thầy trò không biết làm sao. Thủy Liễu định nói mấy lời thanh minh nhưng lại bị Cao Thuận ngăn lại, ý bảo thầy trò tránh đi. Họ quanh quẩn một hồi tìm được một cái nhà hoang ở một góc làng quyết định đêm nay sẽ ở lại. Đám người đốn cây vừa vung rìu chặt được vài nhát thì đột nhiên ai nấy đầu óc say sẩm quay cuồng, chặt đến 3 nhát búa thì tất cả lăn ra đất mà nôn ọe. Bọn họ sợ không dám chặt nữa, kéo nhau đi về cho đến nửa đêm. Thầy dò nhà cao thuận thấy xương phủ trắng lối, cơ bản là đứng cách nhau năm bước không nhìn rõ mặt. Lão cao thuận liền lấy trong túi ra ba ngọn đèn, đặt ở ba góc nhà rồi đốt lửa cháy lên. Miệng lầm bầm khấn vái, chỉ thấy ngọn đèn ban nãy bỗng nhiên sáng rực, xua tan sương mù. Đêm ấy, người đàn ông chặt cây hồi chiều nằm trong nhà, từ khi đau đầu nôn mửa đến giờ thì lại gặp ác mộng. Thấy hai người đàn ông mọc răng nanh trông như quỷ sứ đứng ở bên ngoài cửa sổ. Chỉ trực vung dìu bổ vào đầu mình. Sau đó, người nhà nghe như có tiếng gọi tên. Tiếng đập vào cửa cứ bồng bộp bồng bộp. Cả nhà cả một đêm kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, thầy trò nhà cao thuận ngủ dậy. Đã thấy sương tan đi, nhưng vẫn còn lơ lừng trên đầu. Tụ lại ở trên đỉnh đầu, mặt trời không tài nào chiếu xuống được. Ở trong làng vang lên tiếng huyên náo. Thầy trò chạy ra xem thì thấy một đám mấy chục người đang bàn tán. "Này, biết chuyện gì chưa? Mã tổ nhà họ Trần bị sới tung lên, cứ như là bãi đánh nhau. Còn tên thượng thì sắp chết rồi, đang nằm ở nhà. Chẳng biết đứa nào độc ác thế, sới hết mã tổ nhà tổ tiên nhà họ ra như vậy." Nghe câu chuyện, biết người bị như vậy là người hôm qua đến chặt cây. Lão Cao Thuận giả làm bà con xa hỏi thăm của gã tên thượng tìm đến nơi thì đã thấy cả nhà đang kêu khóc, trai tráng cũng đang quỳ ở đó vì chuyện mộ các cụ gia tiên bị đào xới. Thời nhà Lý, phàm là những kẻ phạm tội đào mộ quật mã sẽ bị xử chặt chân, đem ra đường để cho người dân ném đá đến chết. Mộ không được chôn, còn nấm thì phải chôn bằng với mặt đất để cho người đời giẫm đạp phỉ nhọ. Cho nên chẳng mấy ai dám giờ trò đó. Lão Cao Thuận ôn tồn nói: Bác có còn nhận ra tôi không? Tôi là người hôm qua đã cản bác chặt cây. Người kia lúc này đã yếu lắm. À, tôi có, tôi có, nhưng những lỡ rồi, cho nên mới ra nóng nỗi này. Cứ yên chế, bác chưa chết được đâu, còn có tôi ở đây. Lão Cao thuận giảng giải cho họ biết, hôm qua ông đã cản, thế nhưng thấy họ đang cơn nóng giận không nghe cho nên mặc kệ họ chặt cây, chỉ là không ngờ ma quỷ lộng hành đến như vậy, dám quật mộ ám hại người ta, ra thân tàn ma dại. Vốn cái cây chẳng phải là nguyên do, chỉ là ở trên cây lâu nay có hai con quỷ do thai thằng kép hát chết ở đây từ thời Vua Lê Hoàn, đến nay đã mấy trăm năm. Chúng nó tu luyện xương cốt vẫn còn nằm ở dưới gốc cây, hàng đêm phun ra sương mù để tác yêu tác quái vốn có thể đem hài cốt lên an táng tử tế, chúng nó sẽ đi đầu thai. Thế nhưng có kẻ xúi dục người dân chặt cây, phá nhà của chúng nó, hai con ma đem lòng oán, đang đêm hè nhau ra quật mộ tổ tiên nhà Tây Thượng, lại làm cho gã phải đau ốm đến chết mê thôi. Cũng mày là ngày hôm nay lại gặp lão ở đây, cho nên nhất định thầy trò lão sẽ bắt chúng về âm phủ. Để cứu cả làng khỏi họa sát thân Mồ mả lỡ bị quật lên rồi Chỉ e rằng có sống được Thì sau này cũng ảnh hưởng đến âm đức con cháu Dễ đẻ ra con bị dị tật ngu độn Lão Cao Thuận nói Đúng ra họ nhà bác Theo như số kiếp Thì phải có người làm đến mức võ quan Thế nhưng vì mồ mả tổ tiên Đã bị tổn hại Cho nên con cháu suốt đời Có thi cử cũng chỉ làm đến ông đồ gõ đầu trẻ. Chẳng thể nào công thành danh tòa hoạn lộ làm quan được đâu. Đoạn khoát tay bảo hai người kim bảo Thúy Liễu đi xa. Cả hai xăm xăm tiến lại chỗ hai cái cây cổ thủ. Thầy cho răng chỉ ngụ sắc, kết thành bát quái. Cắm tám ngọn đèn ở các hướng theo tám quẻ. Đợi đến khi trời tối, sẽ cùng nhau bắt ma. Lúc ấy trời đã sang canh hai đêm. Tiếng thanh la oang oang. Tiếng mèo cào động đực cùng với tiếng cú rúc trong đêm ngay chỗ bụi tre gần đó. Ai nấy đều kinh hãi. Ở trên cây hiện ra hai cái bóng trắng nhảy nhót trên cây đa cổ thụ. Hai cái bóng này mặc quần áo lụa, tay ôm đàn. Nghe vang vẳng trong gió có thanh âm của một điệu hát cổ vang lên trong đêm trường. Cùng lúc đó, Sương mù từ đâu ầm ầm tản đến. Trên cành cao, hai con ma kép hát mặc quần áo lụa rách rưới, ôm đàn mà gảy tích tích tình tang. Mặc dù là đứng sướng hát, thế nhưng bộ dáng rất sợ. Con mắt thì tê hý như mắt rắn, từ khóe miệng mọc ra răng nanh, lông mày trợn trột, làm cho khuôn mặt lại càng thêm kỳ quái. Đàn kêu tích tích tình đàn. Ai mang công chúa dưới hàng trở về. Nhân duyên lỡ một lời thề. Xe tơ kết tóc để về sớm hôm <cười> Người đi mất hỏi người đi mất Kẻ anh hùng lỡ gái thuyền quyên Thôi thì đã lỡ nhân duyên Dắt tay nhau chết phiền lòng làm chi <cười> Đàn hát chém chán chề, hai con ma kép hát há cái miệng to, hai bên hàm bang cả ra. Chúng nó phun ra một làn sương mù tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy cả làng. Tiếng quốc chim va loạn xoạng, rồi nghe tiếng chúng nó bảo nhau. Hôm qua đào mả nhà họ Trần, thì hôm nay sẽ đào mộ nhà họ Hoàng trong đám chặt cây hôm qua cũng có đứa họ Hoàng định phá nhà ta, phải làm cho chúng nó ốm đau đến chết mới hả dạ." Nói đoạn, hai con ma kép hát cười lên sảng sắc. Lúc này lão Cao Thuận thong dong đi đến chỉ tay mà quát: "Bầy ma cỏ, hồ sao chết ở đây đã lâu mà không đi đầu thai, lại đi quật mộ quật má nhà người ta? Có biết như vậy xuống âm phủ Sabi ném xuống bể máu để cho quỷ sứ dọa đây. Hai con ma kép hát cười sằng sặc. Thẳng hậu bốn sinh sau đẻ muộn, mà mồm miệng đanh thép. Cào bao nhiêu bùa phép mà dám nói lời đe dọa giẫm chúng ông. Sinh sau hay chết chóc, ta không cần biết, phải xem bản lĩnh rồi hẵng nói ta sẽ đốt cho hai con ma đó chúng mày một đạo dẫn hồn phù." Nói xong, chỉ thấy từ sau lưng của ông phóng ra mười lá cờ bốc cháy đùng đùng. Hai con ma kép hát vừa nhìn thì thất kinh hồn vía. Trong bụi cây lúc này, có hai thằng thanh niên trốn nhà ra đây xem bắt ma, vừa hay bị hai con ma phát hiện, chúng nó nhập thẳng vào người. Cả hai quay ra đánh nhau với cao thuận. Kim Bảo và Thúy Liễu cũng không chịu ngồi yên, xông lên hộ vệ cho thầy. Hai người đều xuất thân học võ, lại còn có thêm phù pháp, thân thủ nhanh nhẹn, có thể một mình đối chọi với mấy người. Lão Cảo Thuận ngồi xếp bằng, dùng dây thít vào cổ cho mặt đỏ tê tai, hai mắt lộn lên, mặt mày dữ tợn. Tựa như bên trong xác của ông bây giờ là một vị thần thánh nào đó đang mượn xác phàm mà trổ oai nghiêm. Chỉ thấy lão Cảo Thuận đứng phắt dậy, xông vào mà đánh nhau, ném thủy liễu và Kim Bảo ra. Sức của một ông già gần 70 làm sao có thể làm được như vậy? Chỉ thấy lão Cao Thuận lúc này xách hai con ma kia, túm lấy cổ mà đập túi bụi, nhấc bổng hai kẻ lên mà bóp chặt, chúng nó dữ dội gào thét nhưng không tài nào gỡ ra nổi. Kim Bảo thấy vậy, sợ lão Cao Thuận hại đến mạng người thì kêu: "Thầy, thầy!" Kẻo lắm chết người ta, kẻo lắm chết người ta. Màu trắng dạ. Tức thì hai kẻ kia trợn mắt, từ trong miệng phun ra hai làn khói trắng, hòng bỏ chạy. Hai cái xác phàm thì mềm ra như bún. Lão Cao Thuận lấy ra một cái túi áo thu hồn người, vọt lấy hai cái bóng kia. Trong đó có tiếng hét gào thét nho nhỏ. Sau khi buộc cái túi lại, lão Cao Thuận ngồi xếp bằng trên chán lấm tấm mồ hôi chiên đầu bốc khói rồi rũ rượi tựa như là mệt mỏi. Hai người bọn Kim Bảo đỡ thầy dậy, đưa thầy vào gốc cây nghỉ ngơi, sau đó đem cái túi thu hồn cất đi. Sờ đến hai người bị nhập kia thấy vẫn còn thở, chỉ như là đang ngủ. Sau đêm đấy, sương mù tan đi, lúc này cả làng không còn cảnh đều hiu vắng vẻ như trước. Cho đến chính ngọ thì sương tan hẳn, cỏ cây thay ánh nắng cũng trở nên tươi tốt chỉ có hai thằng thanh niên bị ma nhập chứng kiến hai thầy mấy thầy trò bắt ma về kể cho mọi người dân trong làng nghe. Sau này nghe đồn rằng làng ấy lập đền thờ phong họ làm thần để trợ trấn yêu trừ ma ở Sương Giang. Chỉ là thời gian trôi đi thì không ai biết tung tích về ba thầy trò nhà ấy là ai. Ba thầy trò nhà Cao Thuận tiếp tục lần dấu đuổi theo lý mốc, càng lúc càng đi sâu vào chốn hẻo lánh. Hàng quán ít dần, chỉ còn lác đác râm ba quán rượu mọc ở hai bên đường. Cả ba đi đã mệt, mà Lý Bốc ngày đi chăm dặm như là cưỡi mây lướt gió. Quả thật đúng là tà môn ngoại đạo, nhiều chiêu trò ma quái. Thấy bên đường có một hằng lê nho nhỏ, quả nào quả đấy mọng nước. Thầy trò đã khát lắm rồi liền ghé vào hằng lê. Người bán lê thấy ba kẻ từ xa tới, thì giở trò gian thương bán giá rất cao. Lão Cao Thuận thấy cái này lợi dụng lúc người ta khó nhọc mà bắt chẹt, muốn dạy cho gã một bài. Lão không thèm mua lê mà bày ra giữa đám quán bán rượu. Thấy có một đám thợ săn thì bảo, "Lão có một phép có thể trồng cây nhưng sẽ ra hoa kết trái chỉ trong một khắc." Ai muốn ăn lê thì lại đây mà xem lão biểu diễn. Thấy có người diễn trò phù thủy, mấy người túm tụm lại xem. Lão cao thuận bỏ trong túi ra một hạt giống, đào xuống ba tấc đất, thả xuống, lấy một tí nước ở trong bầu tới xuống. Chỉ trong một khắc, hạt giống bỗng nhiên nảy mầm. Từ từ lớn lên, chỉ chưa đầy một nén nhang đã cao quá đầu người. Ra hoa kết trái. Quả na quả đấy to tròn mọng nước. Người hái lê cũng thấy sự lạ bỏ hàng ra xem. Lão Cao Thuận hái xuống ba bốn quả, đưa cho Thúy Liễu và Kim Bảo, kêu ăn cho đỡ khát, rồi hái tặng mỗi người ở đó vài quả. Cho đến khi cây lê hết sạch thì lão rút kiếm chém đứt cây, cây cầy tàn ra thành tro bột. Ba thể trò nhân lúc đông người mà lẩn đi cho kịp. Lão Hàng Lê mải mê xem thầy trò diễn, chỉ cười khẩy, đúng là cái phường bịp bợm, chỉ có dùng xảo thuật. Ăn lê của nó xong, về bị bổ mê thuốc lú điền dại thì có mà khổ. Lúc quay lại hàng lê thì thấy trong sọt chẳng còn quả nào, cái đòn càn thì bị bẻ làm đôi. Mới ngỡ ra, cái lê lúc nãy kỳ thực là lá cao thuận làm phép, toàn là lấy từ gánh lê của mình. Lúc này người hàng lê mới kêu gào thì lão cao thuận đã đi mất. Đàn chim cú ngày một tụ lại đông ở một ngôi chùa cổ nằm ở trên đường. Lão Cao Thuận bảo với hai đứa học trò: "Bầy chim tụ ở đây, tất là thằng giặc già nấp ở đây, nhưng vì trời tối rồi, quanh đây sài lang thú dữ nhiều, đêm tối khó phòng bị, đành vào chùa xin tạm nghỉ một tối." Ba thầy trò vào trong gõ cổng Tam Quan thì có một người ăn mặc như sái ra mở cửa. Thưa chúng tôi là người lỡ đường, vì trời tối mà lạc tới đây. Xin nhà chùa từ bi cho chúng tôi ở nhờ sáng mai xin sẽ đi ngay. Nhưng nhà chùa chỉ có cơm chay đảm bạc. Thì chủ cứ vào, nhà chùa có nơi ăn trốn nghỉ, kẻo tối trời thú vật sải lang hải thân. Đoạn vị sãi mời cả ba vào trong một gian phòng nhỏ, riêng Thúy Liễu thì ở phòng riêng. Kim Bảo và lão Cao Thuận ở chung một phòng, nhưng cả ba vẫn bảo nhau, nhất định phải để phòng người hãm hại. Ẩn tặc vô ảnh nãy, dẫu biết đây là trốn tu hành, nhưng cũng có lắm kẻ, tâm địa bất lương, không thể nào đoán được. Nhàn lý từ thời Thái Tổ đến nay rất trọng Phật giáo, Các thiền sư tăng ni Phật ở Đông, đình chùa được xây dựng tôn tạo khắp nơi, các nhà sư đức độ thậm chí còn được mời về làm quốc sư hoặc dạy dỗ các con quan, công tử, hoàng tử, nhưng cũng có những kẻ vì trốn tội mà xuất gia, vẫn còn trong lòng bản tính hung tàn. Chỉ dùng lốt tu hành mà làm trò dâm dật cũng không thiếu, cho nên không thể nào không để phòng Thúy Liễu ở trong phòng một mình chẳng tài nào ngủ được. Bỗng đầu có hai kẻ thầm thò ở ngoài cửa, vừa nhìn đã biết ngay là phường gian trá. Nàng bèn lấy chăn xếp thành hình người, rồi nhẹ nhàng nhảy lên trên sà nhà nghe ngóng. Thấy hai người bên ngoài bàn bạc cái gì mà như giết như cướp, chỉ là nghe không rõ. Chờ hai kẻ kia lủi đi, Thúy Liễu mới khẽ mở cửa nhảy ra ngoài. Thấy bọn chúng đi vào một căn phòng ở xa, nàng bám theo để dò xét. Vừa lúc ấy lướt qua một căn phòng thì lại cảm giác có uế khí bốc lên lạnh lẽo. Bên trong tỏa ra cái mùi nhở nhợ, người ngửi chỉ muốn chực nôn ra. Một cơn gió khẽ lay lay cánh cửa căn phòng bật mở. Thủy Liễu nhẹ nhàng lẻn vào bên trong xem. Ở trong chăn có đến hai chục người đang nằm. Vừa định ra ngoài thì từ trong chăn chân của một người thò ra tụt xuống đất. Không lẽ người này ngủ say đến mức sắp lăn xuống đất mà không biết. Chỉ một lúc sau, người nằm trong chăn ấy cả cái thân thể đều tụt xuống. Thủy Liễu thấy anh này nằm bất động thì lại gần xem. Càng đến gần, mùi tử khí càng sộc ra. Lúc nhìn tới mặt mũi thì kinh hoàng. Người ấy thất khếu, trào đầy những móng tươi trên thân thể loang lổ vết thương. Trong căn phòng này hóa ra toàn là tử thi đã chết. Thế nhưng thủy liễu còn chưa kịp hoàn hồn thì trong tấm chăn những đống tử thi kia bỗng nhiên động đậy. Tất cả hất tấm chăn ra ngoài. Nàng rùng mình, đây đều là những người chết trong chăn bị một đàn chuột rúc vào. Con nào con đấy béo múp đang rúc trong cơ thể những tử thi kia mà ăn thịt người. Thủy Liễu Tuy cũng một thân võ nghệ, nhưng dù sao cũng là phận nữ lâu, nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi kinh hãi. Nàng ngã vật ra, lại ngồi đúng vào cái xác chết tụt xuống dưới đất. Thủy Liễu kinh hoàng, định nhào rác cở thì đã thấy hơn chục tên đầu chọc lốc mặc y phục giả tăng nê, tay cầm đao kiếm sáng loáng, mặt mày hung tợn ở bên ngoài. <cười> Còn rảnh dám đến đây tìm tao thì thầy cho nhà mày hôm nay không đứa nào thoát khỏi đây được. Vừa nói xong, chúng nó xông vào đánh nhau với cô. Thủy Liệu biết nguy hiểm đã đến, bèn múa nhuyễn tiên mà đánh tới. Bọn kia cũng vùng loạn đao chém, vây cô vào giữa. Tức mình không sao thoát được, đang trong lúc tình thế khó khăn thì có hai người từ mái nhà nhảy xuống. Lý Bốc xem đây. Hóa ra là áo cao thuận và Kim Bảo, thấy chùa này có điều bất thường, đang đêm cũng lén ra ngoài thám thính, phát hiện đằng sau chùa có một cái hang, bên trong đặt đồ lễ của lũ phù thủy. Đoán là đã lọt vào sào huyệt của Lý Bốc. Vừa hay trở ra, thấy Thúy Liễu bị bọn chúng vây đánh, cho nên đến ứng cứu. Cơ bản bọn lâu la kia không phải là đối thủ của lão Cao Thuận. Lão để cho hai đệ tử đánh nhau với chúng. Bản thân đánh thẳng tới chỗ Lý Bốc. Lý Bốc chạy vào trong hang, đứng trước đàn cầu pháp, lấy thân hình nhân bằng cỏ ra, dùng rồi độc đâm vào. Lão Cao Thuận bỗng nhiên hộc máu lăn ra đất. Thật này gọi là hình nhân chủ ếm, khi trước ở bên tàu Từ thời nhà Thương đã có các đạo sĩ phù thủy biết làm thuật trừi ếm. Thường là dùng hình nhân bằng cỏ hoặc là gỗ, dán bùa tên tuổi rồi làm phép, đoạn lấy những vật nhọn đâm vào, khiến cho người bị ếm đau đớn mà chết. Lão Cảo Thuận vốn học phép phù thủy cũng đã lường trước được việc này. Nhưng không hiểu sao, phép hộ thân đã không còn tác dụng. Nhớ đến việc Ăn lê hôm trước mới ngỡ ra. Lẽ nào ở trong lê đó có chứa bùa phép của Lý Bốc mà mình không biết? Lão Cào Thuận ôm ngực. Vừa hay phóng ra một hòn đá đánh thẳng vào chán của Lý Bốc. Lý Bốc đang định đâm mũi rùi thứ hai thì cũng ngã lăn ra đất. Lúc này, Kim Bảo và Thúy Liễu cũng sông đêm. Từ trong hang lao ra một người đàn bà. Vừa nhìn thì nhận ra chính là cô gái. Đã bị Lý Bốc bắt làm thần nữ. Người này lúc này mặt mũi đã biến dị, làm gì còn bộ dáng thần nữ xinh đẹp. Tai đã mọc dài ra như là tai dơi, răng nhỏ nhọn hoắt, toàn thân trắng bạch, móng vuốt sắc nhọn. Cường thuận lúc này cũng trổ tài phép, lảo tung lên trời một bình rượu, từ bên trong bình rượu tỏa ra hào quang. Trong luồng hào quang ấy lập loè, một bóng người xông đến, bổ thẳng một cây rìu vào lý bốc. Lý bốc niệm thần chú, rắn rết chuột bò từ trong hang cũng ùn ùn chạy ra, chồm thẳng tới người cầm diều. Lão Cao Thuận phần vì bị thương, phần vừa phải chờ phép, vừa lau máu ở trên mồm, vừa niệm chú. Lý bốc lúc này cười khanh khạch. <cười> "Sao vậy? Sao nguyên sắp chết trong tay ta rồi?" Ngày trước sư phụ đã dạy: "Nếu sư huynh đối đầu với ta thì ắt phải chết trong tay ta." Lạp Bảo Thuận cười cười: "Mày đừng tiểu nhân đắc chí. Ta mà chết trong tay mày thì mày cũng không sống được đâu." Bạn chồm thẳng về phía Lý Bốc, phóng ra một con dao nhỏ. Mỗi rào lướt tới, tưởng rằng phen này Lý Bốc chết chắc. Cô gái hóa quỷ ban nãy đột nhiên xông tới che chắn cho lão. Mũi dao sáng loá găm vào giữa ngực, cô gái rú lên một tiếng, ngã giạt đất. Lý Bốc rút rồi đục đâm thẳng vào trái tim của hình nhân. Lão Cao Thuận cũng hộc ra một ngụm máu đen, ngã vật xuống đất. Vừa kịp phun thẳng ngụm máu đen ấy vào mặt của Lý Bốc. Thủy Liễu và Kim Bảo chạy tới đỡ thầy chỉ thấy lão cao thuận thèo thào hắn đã số trừa tận nhưng phép phù thủy đã mất những kẻ mà hắn giúp làm điều ác sẽ sớm gặp quả báo này ta chết nếu như hai con có duyên vợ chồng thì mai sau tìm về quê cũ làm ăn giúp đỡ người khốn khó xác ta cứ đem về núi vọng tán ở gần đầu nguồn nước cho mát mẹ. Nói đoạn, lão cao thuận vật sang một bên, đặt tay lên mũi thì đã thấy đoạn khí. Cô gái bàn nãy đang hấp hối cũng thều thào nói: Tôi là con gái út người họ Đỗ ở huyện Dương. Vì khi xưa bị Lý Bốc bắt đi làm đệ tử theo hầu tầm không muốn làm ác, nhưng bị ma quỷ phù phép sai khiến, này chết đi cũng là đền tội. Chỉ xin, chỉ xin hai người làm phúc, đem chó cốt tôi về quê cũ. Lúc này, Lý Bốc vẫn đang cười đắc ý, vì đã giết được sư huynh mình. Bỗng nhiên, đứng khựng lại, mặt mũi phồng dộp, những chỗ bị dính vết máu của lão Cao Thận da thịt lở loét đau đớn. Lý Bốc vội vàng bỏ trốn. Đúng lúc ở bên ngoài, mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu xuống. Da thịt của Lý Bốc như bị thiêu bị đốt, đau khổ vô cùng chạy trốn vào rừng. Hoa Già trước khi chết, lão cao thuận đã kịp ấn lên người của Lý Bốc một lời nguyền, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể nào bước ra khỏi ánh sáng để mà làm điều càn rỡ. Suốt đời Lý Bốc sẽ phải trui lủi ở trong rừng sâu núi thẳm, không được ra ngoài. Chỉ thấy Lý Bốc ban đầu thì còn chạy bằng hai chân, thay nhưng sau một hồi thì bò rạp xuống chạy như là loài xúc sinh, rồi biến mất ở trong rừng. Vừa chạy vừa gào thét chửi bới Lão cao thuận Thế nhưng một hồi Cũng chẳng còn nói được tiếng người nữa Trong cổ họng chỉ còn tiếng gầm gừ gầm gừ Của loài giã thú Kim bảo Đứng ở đó thở dài Nắm chặt lấy tay của Thúy Liễu ngẫm thấy huyện Dương chính là quê cũ của mình. Kim Bảo nhớ đến nhà của Đỗ Kính Trung khi trước, chẳng phải cô gái này cũng họ Đỗ hay sao? Vậy thì đích thị đứa con gái này chính là năm xưa, vì trả ơn Lý Bốc, Đỗ Kính Trung đã để con gái theo Lý Bốc. Bây giờ gặp nhau ở đây, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Phen này Kim Bảo trở về sẽ tính cả nợ mới nợ cũ vì tội giết hại cha mẹ mình năm xưa hai người đem xác cô gái đi thiêu, dù gì cô ta cũng không có tội, cả đời bị Lý Bốc khống chế, lại đi tha hương cầu thực, nghĩ cũng tội, cho nên nguyện đem cô về quê cũ. Còn lão Cao Thuận hai người ghép tạm một cô áo quan, thuê xe ngựa chở ông về núi vọng chôn cất. Cả hai sau khi quỳ lạy bái biệt thầy rồi cùng xuống núi, đi đến 4 tháng đường dài mới về đến huyện Dương. Lúc về đến đầu làng, Kim Bảo nóng lòng tìm đến nhà của Đỗ Kính Trung trả thù. Thế nhưng vì đã đi quá lâu, không tài nào mà nhớ nổi. Bèn hỏi thăm xem nhà ở ở đâu. Vừa hay gặp một người làng đi ra, Kim Bảo dừng chân hỏi. "Thưa cụ, phải chăng có biết nhà ông Đỗ Kính Trung đi lối nào thì chỉ cho tôi?" "Ở nhà họ Đỗ à? Cộng là gì với nhà ấy? Ở cháu là họ hàng thôi." <cười> họ hàng mà không biết việc tẩy đình sao. Cách đây 4 tháng cả nhà ấy chết cả rồi. Cụ nói xong, chết cả? Làm sao mà chết? Ờ nào ai biết. Chỉ thấy ông cụ kể lại, 4 tháng trước, đỗ kính chung ở trong nhà bỗng nhiên lên cơn đau mắt dữ dội, hai đồng tử cứ nở to dần, to dần. Chỉ trong một tuần Con người lội cả ra ngoài, mí mắt không nhắm nổi. Đầu cứ như là có người ném bột thủy tinh vào mắt, ai nhìn cũng khép. Mới biết mời biết bao thầy bùa, thầy pháp, thầy lang đến chẩn bệnh, cúng bái cũng chẳng giảm. Cho đến một ngày thì bỗng dưng hai con người vỡ ra như bị người ta bóp quả trứng gà. Từ bên trong hốc mắt của Đỗ Kính Trung chảy mủ vàng tanh hôi, chết ngay tức khắc. Nói đến cả nhà Đỗ Kính Trung sau cái chết của ông ta cũng trở nên xa sút cho đến một ngày có một đám phỉ cướp đang đêm nhảy vào cướp hết tiền của không trừ một thứ gì không những vậy còn bắt cả nhà Đỗ Kính Trung già trẻ trai gái đem chối lại đang đêm giải ra sông mà tìm chết đếm ra phải đến 23 người hôm sau người trong huyện mới phát hiện tất thảy đều là người nhà của Đỗ Kính Trung đang nổi lềnh bành ở sông còn căn nhà thì bốc cháy thiêu rọi cả một cơ đồ. Thủy Liễu và Kim Bảo nghe xong thì kinh ngạc, còn chưa kịp trả thù thì quả báo của chúng nó đã đến. Vốn tòa âm ty xưa nay đen trắng phần minh, độ kính trùng vì chữa bệnh mắt mà ném người xuống sông, ép bọn họ chết rồi giết cha mẹ Kim Bảo. Luật dương thì còn trốn, chữ âm luật thì tỏ tường. Người chết đi xuống dưới diêm là địa báo oán đám phỉ cướp ấy rất có thể là người cõi âm đầu thai lên để trị tội cả nhà đỗ kính chung, hai con mắt phát bệnh cũng là vì phép của Lý Bốc đã mất, thôi thì ấy là sự quả báo vậy. Thủy Liễu và Kim Bảo có duyên vợ chồng, tìm về nhà cũ của cha mẹ, thấy cảnh vật hoang sơ tiêu điều đổ nát, bên trong nhà đồn lên hai gò mới to, biết ấy là mộ của cha mẹ mình. Vì biết đây là đất tốt táng Ất còn cháu phát đặt về sau, còn Kim Bảo và Thúy Liễu sau này lấy nhau sinh con, đều đỗ đạt, một đời vinh hiển, âu là cũng được thần nhân phù hộ. Nói gì đến chuyện người ta vẫn hay bắt gặp, ở trong rừng thỉnh thoảng những phường thợ săn gặp một kẻ ăn mặc trông rất dị hợm, da thịt lở loét. Kẻ này không nói tiếng người, chỉ gầm gừ trong cổ họng, rồi chạy như là loài súc vật ẩn nấp ở những hang sâu. Những người thợ rừng đồn đại, ấy là một con yêu tinh sống trong núi, vì sợ ánh mặt trời phải tìm nơi tăm tối mà trú ngụ, chứ đầu của ai biết, kẻ đó đã từng là một phù thủy tài phép hô mưa gọi gió, đến bây giờ là đang phải chịu đọa đầy trảm nghiệp, đợi đến khi hết kiếp người thì còn phải xuống dưới địa ngục chịu nghiệp tiếp. Chuyện này nhân ngày đi chơi ở huyện Dương, ngồi ở quán rượu Long Môn, được nghe người kể chuyện kể lại, chẳng biết thật hư ra sao. Hôm ấy, người kể chuyện Liêu Siêu đi về sau cái màn kể chuyện và cũng đã ngấm men rượu. Lúc đi ra khỏi quán rượu, người kể chuyện phất tay, "Ôi chao, mấy cái chuyện tôi kể thật ra cũng là nghe từ thiên hạ liêu trai." Các <cười> vị tin làm gì? Cả này lêu xiêu lêu xiêu đi về nhà, ra khỏi thành. Lúc đi gần về đến lều cỏ, bỗng nhiên trong không trung giữa đêm khuya ngửi thấy cái mùi tanh tanh ai ai. Người kể chuyện ngoảnh ngược ngoảnh xuôi nhìn thì bất chợt rùng mình. A phì sa sa, sau đụn rơm, nhìn thấy một kẻ lẩn trong bóng tối bỏ đi như là loài súc vật trên thân đầy những nốt ghẻ rỗ chạy tốt vào trong rừng cái okay, chuyện hết chuyện. Oh, em hello chị The May, em hello chị The Bay. Em cảm ơn tiến đoàn đã tặng sao. Tôi đã nói rồi hôm nay tôi đọc bằng dài bằng cả cả hai ngày hai tập mà. Tại vì mình khi mình xem qua cái truyện này mình thấy cái nội dung của nó nếu như mà đọc mà tách nó ra tự nhiên mình cảm thấy nó nó thế nào ấy? đọc liền mạch nó mới hay. Các bạn nghe nó mới, nó mới cuốn. Cái giống cái giống truyện mà mà nó các tác giả viết theo cái kiểu uh, cái màu sắc lo liêu trai này này phải nghe một mạch nó mới thích. À. Cảm ơn Nguyễn Hào đã super chat. Ở Hà Giang anh có phải ở Hà Giang đâu em, mà anh biết. Anh có phải ở Hà Giang đâu. Anh không ở Hà Giang. Anh không biết. Ừm. Uh -huh. Còn ngày xưa cái thời mà anh còn trai trai Đi sâu vào trong núi Thì anh chị thấy là ở Hà Giang Và sâu trong núi thì Có đặc sản là Cây Cây, cây thuốc phẹo Không biết là bây giờ thì Nó thế nào Ủa có mà chị Tâm My Em thấy các bạn ấy vẫn Vẫn ấn vào nút tặng sao được kìa chị Hay là cái bữa nay Cái Facebook ở bên chị nó bị lỗi đó chị Tâm My Thôi để dành bữa sau đi chị Để dành bữa sau đi là danh bữa sau cũng được mà chị. Ok. Phải thú thật với anh chị em là đọc hai tập nó nó hơi mệt. Đọc hai tập nó hơi căng. Lâu lâu thử thách mình cái thôi chứ còn đọc liên tục ngày nào cũng đọc 2 tiếng hơn 2 tiếng này là đứt đấy anh chị. Mà nãy tôi phải dừng, tôi phải dừng cái hình ảnh để uống miếng nước uống miếng nước để hút miếng thuốc chứ không phải là camera nó bị lỗi đâu. Tôi dừng cái hình ảnh camera như thế này nè, như này nè. Đó, tôi dừng hình ảnh đó các bạn. Đó, thấy không? Để uống miếng nước hút miếng thuốc ngậm miếng kẹo. Ờ cái tầm đó là bắt đầu đến cái tầm đó là nó oải rồi. <cười> Đọc hai tiếng nó mệt mà quá sức. Đọc livestream liên tục nó mệt hơn. <cười> chị tâm bị thế em lấu cá không? Em dừng cái camera đó chị, nó có cái cái chức năng là tạm dừng hình ảnh đó, tạm dừng truyền hình ảnh đó chị. Mệt quá phải chơi đòn đó. Tại vì là bây giờ đó các cái cái cái cái cái mạng xã hội các mạng xã hội các video họ cấm. Họ cấm những cái hình ảnh ví dụ như là uống rượu, hút thuốc lá họ cấm. Tất nhiên là không phải là cấm theo cái kiểu là cấm tuyệt đối mà họ không khuyến khích khi mà mình có những cái hình ảnh đó thì họ sẽ không có đánh giá cao. Nên là em cũng hạn chế cũng rất là lâu rồi, em không có hút thuốc ở trên livestream nữa. Quả thật là em thấy cái hình ảnh đó nó cũng không có không có hay. Tại vì là Uh, cũng có một số em cháu trẻ tuổi cũng xem livestream nhưng mà mình cứ phi phèo đếu thuốc thì nó rất có thể nó là một cái tấm gương xấu cho cho cho ờ uh... các em cháu nó học. Cái này thì là em được chính một một chị lớn tuổi góp ý đó. Cho nên là em thấy chị góp ý rất là đúng và từ đó thì em em không không có thuộc lá trên cái hình ảnh trên trên trên lên hình nữa. Cái quan điểm rõ ràng là như vậy bởi vì là chị phân tích rất là đúng. Còn những em cháu mới lớn khi mà thấy những hình ảnh như thế nó không đẹp. Nó rất có thể là các em cháu nó học theo. Tất nhiên thì em cũng không phải đến mức là một người quá nổi tiếng hay là idol cái gì gì cả, nhưng mà ít nhất thì mình cũng có cái sức ảnh hưởng nhất định. Không không nhiều thì ít tới một số người Đây là các em cháu rất có thể khi mà nó thấy cái điều đó, nó thấy à ông Tũn ông hút thuốc lá cái kìa, trên livestream cái kìa. Mình cũng vậy, mình cũng hút cho nên nó sẽ không hay. Chị góp ý rất là đúng. Nhưng là nếu mà những bạn nào mà theo dõi thời gian vừa qua thì sẽ thấy là từ lâu lâu rồi mình không có lên hình hút thuốc lá nữa, phải 1 năm trở lại đây rồi. Mình không có lên hình hút lá, hút thuốc lá nữa. Anh cảm ơn mấy Ninh Đỗ. Thì cái quan điểm là như thế. Ờ em sẵn sàng là tiếp nhận tất cả những góp ý. Tất nhiên phải là những góp ý thật lòng, chân tình của các cô chú anh chị chứ còn nhiều nhiều ông là ông vô ông chửi. Ông ấy chửi sau đó là ông ấy bảo là ông góp ý, ờ không, cái việc chửi đả phá, khiêu khích nó khác cái việc góp ý. Còn khi mà các cô chú anh chị em góp ý là mình sẽ nghiêm túc tiếp nhận và mình sẽ, sẽ... nếu mà cái góp ý đó nó nó cần thiết nó phải làm thì mình sẽ tiếp thu ngay. Ok. Để một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bồ Lão. Ờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ. À nếu như ngày mai. Order này tôi tôi đang ôm được một đống tác quyền truyện ma làng quê các không ạ, chất lắm. Có có bé tác giả bé gửi cho một số cái cái bản thảo truyện ba làng quê đọc nghe chất lắm. Ừm. Thì tôi sẽ dần dần đưa lên cho anh chị em nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.